Thiên Cơ Tử nói xong thì nhìn vào một vị nguyên soái mặc binh phục trang nghiêm. Người này chính là Tôn Nguyên Soái nắm trong tay binh lực mạnh nhất của vương triều. Hai người va chạm ánh mắt với nhau thì đều mỉm cười gật đầu đầy ăn ý. Hài cho lời giải thích rất là thuyết phục. Ta phải mời hai vị ở hoàng cung thêm một thời gian nữa mới được, như vậy quả thật là quá tốt rồi. Lý Minh Thông nghe lời giải thích thì vô cùng hài lòng, đây là điều mà vị bệ hạ này hướng tới. nhưng quả thật có chút khó thực hiện, nhưng hôm nay xem ra thì có thể thực hiện được rồi. <cười> nghe nói các ngươi có thể dạy tu tiên, vậy chẳng có thể đứng tại đây làm thử một vài pháp thuật như là biến đá thành vàng cho chúng ta mở mang tầm mắt được không? Một vị quan thần tên là Tào Mang hừ lạnh một tiếng. Tuy không có đi tới Nam Lĩnh thành mà qua nghe đồn đoán thì không có mấy ai tin là sự thật. Đúng vậy đúng vậy, nếu các ngươi nói mình là tu tiên Hãy thử biến ra cho chúng ta xem, hay chẳng chỉ là lừa gạt. Một số vị quan thần khác không tin, liền cười mỉa mai nhìn vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử. "Cũng được thôi, vậy thì mời mọi người tùy ý chọn một viên đá đưa cho ta là được." Trần Vũ tiến tới phía trước nhìn mọi người cười nhạt, nếu là thứ khác thì hắn không chắc, nhưng mà thứ này thì quá đơn giản. "Được, người đâu, mang ra đây một viên đá cho chậm." Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười ra lệnh cho người đi lấy. Nhanh chóng thì một vị thái giám đi vào, trên tay cầm một viên đá màu xanh to bằng ngón tay cái dính đầy bùn đất đưa cho hắn. "Các vị nhìn cho kỹ đây." Trần Vũ nắm viên đá lại, pháp lực của ngũ hành bắt đầu thôi động, từ bàn tay của hắn có khói trắng bốc lên rồi nhè nhẹ, nhẹ. xoay bàn tay ra, ngai tức khắc trong tay chính là một khối vàng nhỏ bằng ngón tay út. Mấy quan thần xung quanh chỗ mắt đi lại nhìn thừ. Người cắm lên cắn thử quả nhiên là lún vào trứng tò là vàng thật. Vị thái giám khác liền thu lại khối vàng đưa cho lên cho bệ hạ xem. Tại sao có thể biến đá thành vàng? Lý Minh Tông nhướng mày nhìn xuống Trần Vũ hỏi cho ra lẽ. Điều này nếu bọn họ không biết được, há có thể là nghèo hay sao? Đá hay là mọi vật đều nằm trong ngũ hành cả. Thủy nhuận tắc sinh mộc, mộc khô ấm sinh hỏa. Sau khi vật chất bị đốt đến kiệt quệ thì thành bội bội sẽ thành đất, khoáng vật và kim loại ẩn trong bùn đất, tác gia thì sẽ lấy được vàng thôi. Lý luận nói quá nhiều có lẽ các người nghe cũng chẳng hiểu được đâu. Trần Vũ bối hai tay sau lưng đi qua đi lại trong đại điện giải thích cho tất cả mọi người hiểu. Với tu vi của hắn thì chỉ có thể làm như vậy, nhưng sư phụ hắn thì lại khác, không cần đá cũng có thể tay không biến ra vàng được. Với lại hắn cũng không biết ý của Lý Bình Thông, muốn nhờ vào thứ này để tạo ra thật là nhiều kim tệ. Nhưng mà cũng không phải là dễ dàng làm như vậy đâu. Hay, không hổ danh là viện trưởng của Thiên Đạo Học viện. Lý Minh Đông vỗ tay mỉm cười. Hôm nay vị bệ hạ này cũng được mở mang tầm mắt về giới tu tiên rồi. Hai bên vách đại điện có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ẩn nấp nghe lén mọi chuyện. Tuy thị vệ cùng với thái giám nhìn thấy nhưng mà không dám nói lời nào. Khi mà nghe vị thiếu niên này giải thích như vậy thì không khỏi khâm phục. Vậy thứ cho ta hỏi bệ hạ, trên đời này thứ gì là quý giá nhất? Trần Vũ cười cười đi tới trước mặt của Lý Minh Thông không người mà hỏi. Hử? Hm? Theo ta nghĩ thứ quý giá nhất trên đời lại là kim tệ rồi. Vị trí khi có nó thì chúng ta mới có thể mua được mọi thứ. Ờ, không đúng. Theo ta nghĩ đó là đan dược mới đúng. Chỉ cần có đan dược thì chúng ta có thể tăng lên tu vi một cách nhanh chóng. Theo ta thì đó chính là kinh châu hay là một bảo vật nào đó. Nhiều quan đại thần không ngừng to nhỏ với nhau nói ra câu trả lời của mình, nhưng mà nhanh chóng thì bị mọi người bác bỏ. Lý Minh Tông bị hắn hỏi như vậy thì im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài nói: "Theo chậm, thứ quý giá nhất đó chính là người thân. Vì người thân chỉ có một, khi mất đi rồi thì không thể có gì thay thế được nữa." Tiên Cơ Tử nghe bệ hạ trả lời như vậy thì lắc đầu nhẹ, tay kia vuốt râu nhìn lên Trần Điện một chút. Đúng đúng đúng đúng đúng Bệ hạ thật là minh lý <cười> Một quan thần cười lớn vì câu trả lời của Lý Minh Tông quả thật là rất thuyết phục Bệ hạ trả lời vẫn chưa đúng đâu Trần Vũ lắc đầu không phải vì câu trả lời hoàn toàn sai Mà nó thiếu rất nhiều Lý Minh Tông cho mày ngạc nhiên hỏi lại Như vậy mà vẫn chưa đúng sao Thưa quý giá nhất trên đời này chính là những thứ mà ta đang có Chỉ khi mất rồi thì mới biết nó là quý giá đến mức nào thôi Có mà không biết giữ thì mất khó mà tìm lại được. Câu trả lời làm cho không ít người ngẩn ngơ suy nghĩ, đúng vậy, con người chúng ta không biết thứ nào là quý giá cả, chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ví dụ như là người thân chẳng hạn thì lúc đó mới nhận ra thứ quý giá đối với mình là cái gì. Câu này chính là bao hàm cả câu nói của Lý Minh Thông vào bên trong, bởi vậy hắn mới nói là thiếu rất nhiều. Nói rất hay. Nhưng mà vậy ông hỏi ta đây là có ý gì? Dạ Bầm. Giang Sơn Việt Triều đang nằm trong tay Bệ Hạ. Tuy nhiên bây giờ Trung Nguyên Đế Quốc đang hoành hành, không lâu nữa thì cũng sẽ tới lượt chúng ta nằm trong tay bọn chúng. Hôm nay ta đến đây còn có một lý do nữa, đó là theo ý trời giúp Bệ Hạ giữ vững Giang Sơn. Thân cô tử bất ngờ lên tiếng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Lý Minh Thông làm cho không ít quan thần cười mỉa mai, vì một tên không chức không vị như vậy thì có thể làm được cái gì. Nói tới vấn đề này thì Lý Minh Thông bỗng nhiên nhíu mày lại, Đây chính là vấn đề nhạy cảm nhưng mà không ngờ lại bị Thiên Cơ Tử nói ra lúc này. Vậy ngươi có cao kiến gì không? Dạ bẩm, nơi đây không tiện nói chuyện. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn sang một lượt các vị quan thần trong triều lắc đầu cười nhạt. Lão đã nhìn thấy hết thảy trong đây có nhiều người do Trung Nguyên đế quốc cài vào. Hỗn xược. Một vị tướng quân lên tiếng, người này chính là Quách tướng quân, nắm trong tay không ít quân lính, chỉ xếp dưới Tôn Nguyên Soái. Người này dùng ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ Tử và Trần Vũ. Lý Minh Đông ngồi trên ngai vàng trầm tư suy nghĩ, trong triều bến thành hai phe chiến đấu với nhau, một phe thì quyết không cho Thiên Cơ Tử xía vào chuyện này, phe kia thì ủng hộ. "Được, mời hai vị đi vào trong để nói chuyện." Bãi chiều, Lý Minh Đông đứng dậy phất tay ra lệnh, đúng như là câu nói thứ gì đang có là quý nhất, cho nên vị bệ hạ này không muốn mất đi cơ hội. Nếu không được thì không sao, chứ mất đi cơ hội rồi thì không có từ hối hận nữa đâu. Trần Vũ và Thiên Cơ Tử được một vị thái giám dẫn vào trong thư phòng của Lý Minh Tông. Hắn thản nhiên rót trà thưởng thức và cũng không quên rót cho Thiên Cơ Tử một chén. Hai người mỉm cười ngồi xuống thưởng thức đợi Bệ hạ tới. Bệ hạ tới. Tiếng hét lớn truyền vào tai của cả hai. Lý Minh Tông nhanh chóng đi vào thư phòng rồi lập tức đuổi hết thị vệ và thái giám ra ngoài. Hắn cũng không sợ hai người này có thể làm hại mình. Nơi đây đã rất an toàn rồi, các ngươi có gì cứ nói thẳng." Lý Minh Thông nói rất khoát, vị bệ hạ này không đợi thêm được nữa, chuyện này quả thật là quá hệ trọng. Tiên Cơ Tử biết thời cơ đã tới liền nói: "Ta theo lệnh của trời tới đây để giúp bệ hạ dẹp loạn quân Trung Nguyên đế quốc, thành lập lên một quốc gia mới, đó chính là Đại Việt thần quốc." "Hả? Đại Việt thần quốc?" "Đúng là như vậy. Nên hiệu về sau sẽ là Đại Việt thần quốc." Đại Việt có nghĩa là một nước lớn, Thần quốc có nghĩa là một quốc gia của các vị thần, người dân sẽ được sống an nhàn hạnh phúc." Thiên Cơ Tử mỉm cười giải thích cho Lý Minh Đồng nghe. "Vậy ta lấy gì để tin các ngươi?" Bệ hạ có nghe nói tới Trần Long chưa? Lúc này Trần Vũ mới lên tiếng. "Chấm đã nghe qua, nhưng đó chỉ là trong điển cố, ngoài đời thật thì chưa từng thấy." Mỗi một chân mạnh thiên tử sẽ có một chân long đi theo bảo vệ. Hôm nay thời cơ đã tới, nên ta sẽ cho Bệ hạ nhìn thấy chân long chuẩn bị đi theo bảo vệ Bệ hạ là như thế nào. Trần Vũ mỉm cười nhìn ra ngoài thư phòng. Trong không gian trên bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen kéo tới, một vết nứt không gian hiện ra hơn trăm thước. Trong khe nứt bắt đầu ló ra một cái đầu, đó chính là đầu rồng. Tiếng gầm lớn vang vọng khắp thiên địa, làm rung rinh cả hoàng cung. Không ít cống vệ chạy ra quan sát tình hình và những cường giả của hoàng cung cũng xuất hiện trên bầu trời, nhưng mà nhanh chóng mất hết tu vi rơi xuống mặt đất, quỳ gập đầu phía dưới vì uy áp của Chân Long quá mạnh, vượt qua sức tưởng tượng của họ. Cả hoàng thành đều quỳ dưới đất ngước đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ cố gắng dùng thực lực để cưỡng dậy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Lý Minh Tông chố mắt đi xa thư phòng nhìn Chân Long đang xuất hiện. Chân Long ngũ trảo bay ra khỏi vết nứt không gian để lộ ra thân thể dài ngàn thước. Bạch Lượn lờ trên mây mấy vòng rồi đột nhiên ngẩng đầu dòng nhìn xuống, hai mắt dòng nhìn thẳng vào Lý Minh Thông. Đối với người khác thì cái nhìn này sẽ làm bọn họ sợ hết hồn, nhưng đối với Lý Minh Thông thì cảm thấy mình và Trần Long kia có mối quan hệ đặc thù nào đó, uy áp thì cũng không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Trần Long ngũ trảo gầm lớn một tiếng, đột nhiên đâm thẳng xuống người của Lý Minh Thông, làm cho không ít người trong cung cảm thấy đều tái mặt. Có một ít trung thần cố gắng bò lại để bảo vệ nhưng đều không được. Lý Minh Tông vẫn thản nhiên đứng đó không chút sợ hãi. Chân Long Ngũ Trảo vừa chạm vào người của vị bệ hạ này liền biến thành một làn khói kim quang tan biến trong thiên địa. Nhưng thực tế thì nó đã biến thành một hình xăm chân long ngũ trảo trên ngực của Lý Minh Tông. Trong khi tất cả mọi người đang trố mắt nhìn tràng cảnh hiện tại thì Lý Minh Tông thản nhiên đưa tay vuốt ve lên hình xăm mới xuất hiện. Cái thời điểm chân long vừa ẩn vào người của Lý Minh Tông thì uy áp cũng biến mất hoàn toàn. "Hộ giá, hộ giá!" Ngay khi vừa đứng dậy thì một số trung thần liền đứng dậy, chạy thẳng tới chỗ của Lý Minh Tông đang đứng. "Các ngươi không cần phải lo, chẳng có việc gì." Đó chính là Trần Long đi theo bảo vệ chấm. Đám người trung thần nghe được thì ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng vì Trần Long quá mạnh, nếu đi theo bảo vệ bệ hạ thì còn gì bằng nữa. Trần Vũ và Thiên Cơ Tổ thì không cản việc Lý Minh Tông nói ra sự thật vì nó cũng không quá quan trọng. Còn Trần Long này không phải muốn lấy ra là lấy. cho rằng ngươi có lập đàn làm pháp h ám hại vị chân mệnh thiên tử này thì kết quả chỉ có một, đó chính là vô cùng thê thảm. Vị chân long có thể dễ dàng phá tan các loại tà thuật ám hại đó, cho dù cường giả đế cấp có đến thì cũng phải quỳ dưới chân vị chân mệnh thiên tử này, vì đó là trời muốn bảo vệ. Bây giờ Lý Minh Tông đã tin Trần Vũ vào thiên cơ tử hoàn toàn. Vì từ đầu đến giờ hai người này không bị có dính uy áp của chân long, hơn nữa giọng nói của chân long trong đầu chỉ có hai người này chính là hãy theo mệnh trời tới giúp. Mời hai vị vào trong. Lúc này Lý Minh Thông đã thay đổi cách nói, không còn xưng chậm nữa mà thay vào đó là đối đãi có phần trên hàng mình. Cả ba người bước vào trong thư phòng, lần này Lý Minh Thông đi xuống trước ghế đối diện ngồi xuống, hai mắt đánh giá lại Thiên Cơ Tử và Trần Vũ lần nữa. Người ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. "Ta có một yêu cầu, không biết hai vị có thể đáp ứng được không?" Có gì thinh bị hạ câu nói. Thiên Cơ Tử vuốt xong mỉm cười. Ta xin mời Thiên cơ tử đại tiên làm quân sư cho ta, không biết yêu cầu này có đáp ứng được hay không. Vấn đề này hai ngày nữa ta sẽ cho Bệ hạ biết. Thiên cơ tử không từ chối nhưng cười đầy ẩn ý. "Vậy quân sư cho ta hỏi, không biết chừng nào thì Trung Nguyên đế quốc sẽ đánh xuống chống ta vậy?" Tuy Thiên cơ tử chưa nhận làm quân sư cho vị vương này nhưng mà Lý Minh Thông vẫn cứ nói như thế, hơn nữa nghiêm túc vạn phần. Nó rất là quan trọng, nếu như là biết trước thì sẽ có kế sách để đối phó. Không quá 2 tháng nữa. Cái gì? Lý Minh Tông trợn trắng hai mắt, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa. Hắn thì không sao, vì có chân long bảo vệ, nhưng mà những người dân thì sao đây? Một người làm vua sao mà không thương dân cho được. Thời gian 2 tháng quả thật quá nhanh đi, cho dù có kế sách thì cũng khó mà chuẩn bị được. Không cần lo lắng. Biên giới ngăn cách giữa hai nơi chính là Nam Lĩnh Thành. Bọn chúng muốn đánh xuống chúng ta thì buộc phải đánh Nam Lĩnh Thành trước. Bằng không thì vô phương đánh. Vùng biển thì khó đánh vì nó rất tốn công sức, hơn nữa thế lực bọn chúng rất mạnh nên không không dại gì mà đi đường biển đâu. Trên cơ tử bắt đầu phân tích tình huống cho Lý Minh Thông nghe. Ê, "Lại phải làm nơi hứng chịu đầu tiên nữa hay sao?" Trần Vũ tặc lưỡi lắc đầu cảm khái, lúc nào thì Nam Lĩnh Thành cũng ăn đạn đầu tiên cả. "Vậy theo quân sư, chúng ta nên ra kế sách gì đây?" Lý Minh Thông thì vô cùng căng thẳng, thời gian quá là gấp rút. Tuy chỉ là một thành nhỏ nhưng mà cũng đã có hơn trăm vạn mạng người rồi. Không nên quá nóng vội, dục tóc thì bất đạt. Trên cơ tử mỉm cười trấn an sau đó nói tiếp: "Đầu tiên muốn bình thiên hạ thì phải dẹp loạn trong triều trước cái đã. Trong triều của bệ hạ có hơn 50 người là người của Trung Nguyên Đế quốc cài vào để theo dõi. Ta tin chắc bây giờ tin tức chân long xuất hiện trong hoàng cung đang trên đường tới Trung Nguyên Đế quốc rồi. Cùng với đó là dẹp hết thải những quan tham" chuyên lợi dụng quyền lực của mình để làm chuyện bảy, trời đất bất dung. Nếu làm được hai chuyện này thì lòng dân sẽ vô cùng tốt. Trần Vũ nghe xong thì không khỏi thán phục vị đồ đệ hờ của sư phụ, quả nhiên tinh thông rất nhiều thứ. Chuyện quan lại trong triều đình làm bảy ta biết hết, nhưng mà muốn chừng trị lại rất là khó. Vì sau lưng bọn chúng chính là Trung Nguyên Đế quốc. Ta chỉ sợ chạm tới Trung Nguyên Đế quốc sẽ có cớ đi đánh chúng ta mà thôi. Lý Minh Tông không chút khó khăn hết thảy sự việc đều biết, nhưng mà toàn là mắt nhắm mắt mở cho bọn gian thần làm loạn. Nếu như Lý Minh Tông mà chạm hết những gian thần kia thì chắc chắn Trung Nguyên Đế quốc sẽ qua đây càng nhanh, như vậy thì máu sẽ chảy thành sông. Không phải lo lắng, thời thế đã thay đổi rồi. Bệ hạ cứ thẳng tay trừng trị những gian thần kia, như vậy mấy chấn nan được thiên hạ. Việc Trung Nguyên Đế quốc thì khỏi phải lo, bởi vì 2 tháng nữa bọn chúng sẽ đánh sang chúng ta thôi. Được. ta sẽ theo lời quân sư mà làm." Lý Minh Thông không chút nghi ngờ liền nghe theo lời của Thiên Cơ Tử, "Sống muộn gì thì cũng bị đánh, cứ thẳng tay. Có quân sư ở đây thì làm sao phải sợ." "Điểm thứ hai, nơi đầu tiên hứng chịu chính là Nam Lĩnh Thành, cho nên bệ hạ phải cho di rời hết thảy người trong thành, như vậy sẽ tránh được người dân vô tội bị chết. Nên nhớ là khi di rời phải đem hết lương thực theo, không được bỏ sót thứ gì." Sau đó thì cho con lính tinh nhuệ đi vào thiên đại học viện học tập. Trong đó thì công pháp vô kỵ cùng với cả binh trận nhiều vô số kể. Tuy chỉ trong 2 tháng nhưng mà tiến bộ sẽ rất là lớn. Tài sẽ đích thân chỉ dạy cho mọi người. Trên cơ tử bắt đầu bài kế sách cho Lý Minh Thông, hết thời sự tình thì lão đã tính hết từ trước, bây giờ chỉ còn chờ thời gian để hành động. À, Bệ hạ muốn lên trên đó thì không nên hỏi ta mà phải hỏi sư thúc của ta, Trần Vũ. Thân cơ tử cười lớn vì đã hiểu được ý của Lý Minh Thông. "Hờ, không biết ý. Nếu Bệ hạ muốn di dời hoàng cung lên trên đó thì không thành vấn đề. Về sau Trần Gia ta sẽ làm hậu phương cho hoàng cung, chúng ta sẽ không can thiệp vào bất cứ một chuyện gì của hoàng cung nên Bệ hạ yên tâm đi." Trần Vũ cười lớn cắt lời của Lý Minh Thông, dù sao trên đó cũng còn nhiều nơi bỏ không nên cho người đi tới ở không thành vấn đề. Hoàng tri đây còn là người được chân mệnh chiếu cố. "Vậy thì tốt quá rồi." ta có hai quý tử cũng đang có ý định cho vào Thiên Đại học viện, không biết có được hay chăng. Chào quy cổ mà làm thôi. Trần Vũ không nói thẳng mà chỉ trả lời đơn sơ, hắn không muốn phá lệ quy tắc để cho người hoàng cung không cần thông qua khảo hạch mà vẫn được vào. Đối với hắn thì ai cũng như ai. Hai vị đợi ta một chút. Lý Minh Thông đi ra ngoài thư phòng một lúc sau thì theo sau lưng là một nam một nữ. Nam thì tuấn tú chừng khoảng 25 tuổi, nữ thì dung mạo vô cùng xinh đẹp tuổi chừng 22. À, xin soi thiêu, đây chính là thái tử Lý Thần Long, còn đây là công chúa Lý Huyền Trân. Bọn chúng nghe nói tới Thiên Đạ học viện đã lâu, nay có dịp nên bọn chúng háo mắt hai vị. Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười giới thiệu hai người con của mình. Trần Vũ chỉ nhìn sơ qua thì biết thái tử đã đạt tới Tiên Thiên cảnh giới sơ kỳ, còn công chúa kia thì đã tới Khí Tông trung kỳ. Tuy nhìn có vẻ thấp như vậy nhưng đối với người khác chính là cả vấn đề. Bái kiến hai vị trưởng bối. Thái tử và công chúa liền nhanh chóng hành lễ, thông qua thái độ thiển nhận thấy hai người này cũng không có ý khinh người như là một số công tử hay tiểu thư đại các khác. Mà chuyện gọi hắn là trưởng bối thì hắn cũng không quan tâm, dù sao thì muốn gọi thế nào thì gọi. Thái tử nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ, tội nhỏ hơn mình một chút mà đã thành công như thế, đổi lại thì hắn cũng muốn được một phần như vậy. Ừm, uhm, tưởng người rất tốt, tương lai người là người có thể lấy. Tần Ca Tự vuốt râu gật đầu mỉm cười. Nhìn tướng đoán vận mệnh của thái tử rồi, cho một câu nói đầy ẩn ý và không nói tiếp nữa làm cho mọi người vô cùng lo lắng, nhưng mà thấy thiên cơ từ không muốn nói nữa nên thôi. Theo như là quân sư nói Nam Lĩnh Thành chính là thành đầu tiên bị phá, vậy quân sư đoán tiếp theo là thành nào để ta còn cho người di dời người dân. Lý Minh Tông chậm rãi hỏi, thái tử và công chúa thì ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện. Sẽ không có thành thứ hai đâu. Như vậy là Đúng vậy. Trần Cơ Tử gật đầu mỉm cười rồi đột nhiên đứng dậy chậm rãi mà nói: "Bệ hạ, hôm nay chúng ta chỉ gặp tới đây thôi, hết ngày sau tái ngộ. Nếu quân sư đã muốn rời đi thì chúng ta không dám giữ chân." Lý Minh Tông mỉm cười rồi đứng dậy tiễn hai người bọn họ ra khỏi thư phòng. Trần Vũ không có đi về Nam Ninh thành mà chuẩn bị đi sang tham gia vào hôn lễ của vị đại ca kết nghĩa của mình, chỉ 2 ngày nữa là tới. Lúc cả hai rời đi thì thái độ của Lý Minh Tông liền thay đổi. Nghiêm nghị lại như trước, bắt đầu chiếu theo lời quân sư chỉ điểm mà làm. Những gian thần đều lần lượt bị vạch trần trong triều, hết thảy từ thái sư chức to cũng chạy không khỏi nắng, làm cho trung thần vô cùng vui mừng nhưng mà cũng đầy lo lắng. Tin tức gần đây lại truyền có một vị được phong hầu, đó chính là Trần Vũ, với hiệu là Thiên Vũ Hầu. Cùng với đó thì có một vị làm quân sư cho bệ hạ, đó chính là Thiên Cơ Tử. Chức danh quân sư là chức danh cao nhất và có quyền lực nhất trong triều đình. Khi mà biết tin tức này thì những quan thần Công tụa muốn tới bái kiến nhưng mà vẫn chưa biết làm sao để gặp mặt được. Trung Nguyên Đế quốc thì cũng nhận được tin tức người mình cài vào triều đình đã bị thanh trừng thì cũng không tỏ ra một chút tức giận nào, vì trong tay bọn chúng thì những người kia chỉ là một công cụ để lợi dụng. Ngày hôn lễ của Bạch Huyền Dương cũng đến, hôm nay chính là ngày trọng đại của vị đại ca kết nghĩa nên hắn đến rất là đúng giờ. Người tới Bạch phủ náo nhiệt không ít, người tới đông như kiến, trong đó có cả những quan thần trong triều đình. Bạch Huyền Dương đứng ở cờ lớn, không ngừng chào đón các vị khách quý đến từ khắp nơi tới tham dự, không khí rất là sôi nổi. "Ờ, chúc mừng Bạch đại ca nha, trăm năm hạnh phúc." Trần Vũ vừa cười vừa cầm hai cái hộp gỗ đưa cho Bạch Huyền Dương, bên trong chính là Trường Thọ Đan và Trú Nhan Đan. Trú Nhan Đan chính là luyện cho mộ dung tuyết, dùng có thể giữ tuổi thanh xuân của con gái trong thời gian 20 năm. Đan dược này được rất nhiều nữ nhân truy tìm, nhưng trong đó thì không có vợ quán vì nó không có tác dụng. À, Không ngờ đệ cũng được phong hầu rồi đấy, vậy sau này ta phải nhờ nhiều vào đệ rồi." Bạch Huyền Dương vỗ vỗ vai của Trần Vũ cười lớn, những quan thần trong triều đình nhận biết được Trần Vũ thì đều nhanh chóng đi lại làm quen. Hôn lễ của Bạch Huyền Dương diễn ra vô cùng xuân sẻ, hai bên gia tộc đều vui cười suốt cả ngày. Sau chuyện thiến trở về Nam Lĩnh Thành tiếp tục tu luyện, hắn hy vọng mình sẽ sớm đột phá tới Chúc Cơ đại phiền mãn. Bây giờ thì trong Nam Lĩnh Thành treo đèn khắp nơi để ăn mừng cho Trần Vũ đã được phong hầu, người Trần gia vô cùng hãnh diện với tổ tiên. Người ta nói tình cũ không dỗ cũng đến quả nhiên không sai. Ngày hôm sau thì có người tìm tới hắn, không ai khác đó chính là vị hun thê cũ Ngô Nhã Phi. Khi nàng nghe tin tức hắn được phong hầu thì chưa tới 30 tuổi, làm cho nàng hâm mộ không thôi, như vậy thì mới xứng đáng với thân phận của nàng. Trần Vũ sau khi nghe có người thông báo Ngô Nhã Phi tới tìm mình thì cũng đi muốn giải quyết cho dứt điểm một lần. Bây giờ hắn cũng không còn hận nàng nữa, mà phải cảm ơn nàng vì đã bỏ hắn để hắn có cơ duyên gặp được người vợ hiện tại của mình. Tiếp sẽ đi cùng với chàng. Cơ Nguyệt mỉm cười nắm lấy tay hắn, hai người nắm tay từ Thiên Cấm Sơn hạ xuống học viện, chậm rãi đi tới Giải Trí Tháp. Trên đường đi gặp không ít cặp mắt nhìn vào ngưỡng mộ vô cùng. Tới lầu 2 của Giải Trí Tháp, trong một căn phòng lớn đã có hai người ngồi chờ sẵn nơi đó. Ngô Nhã Phi đang cùng với Trang Minh là Ngô Thư ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Thấy Trần Vũ đi tới thì Ngô Nhã Phi liền vui mừng đứng dậy, nhưng mà nhìn thấy kế bên hắn chính là Cơ Nguyệt thì à, mày liễu khẽ nhíu. Bất quá nàng cố nặn ra nụ cười nói: "Vũ ca, mọi người huynh sẽ không tới." "À, tiểu hữu, à không, Vũ Hầu mời ngồi." Lão cáo già Ngô Thương cũng nhanh chóng phụ họa theo nhưng mà ánh mắt không khỏi rời khỏi người Cơ Nguyệt. "Hôm nay ngươi gọi ta ra có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo làm gì đâu." Trần Vũ ngồi xuống bờ lời trước, bàn tay của Cơ Nguyệt vẫn còn đang nắm trong tay hắn, nàng chính là muốn cho Ngô Nhã Phi biết Trần Vũ bây giờ không còn như xưa nữa. Trong lòng Ngô Nhã Phi vô cùng khó chịu, như là món đồ mà mình thích nhất bị người khác cướp lấy vậy. Nhưng nàng không có bộc phát ra, khuôn mặt bắt đầu chảy lệ mà nói: "A, Vũ ca, lúc trước muội rất là có lỗi với huynh. Bây giờ suy nghĩ lại thì muội thấy chỉ có huynh mới là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay." Cơ Nguyệt nghe xong thì không khỏi lắc đầu, nàng cảm thấy cánh tay của Trần Vũ đang siết chặt tay mình. Nàng cũng không nói bất kỳ một lời nào, hết thảy đều do chính hắn giải quyết. Trần Vũ thì khó chịu Hắn biết Ngô Nhã Phi chính là loại người đường núi này trong núi nọ. Khi hắn còn là phế vật thì bỏ, nhưng mà khi được phong hầu thì lại bắt đầu muốn trở lại. Loại người này trong thiên hạ không phải là không có, nhưng mà số lượng rất là ít. Nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy, vớ ngay phải cái loại người này. À, đúng là như vậy. Một phần cũng là do lỗi của ta. Lúc đó ta tách hai cơ người các người ra. Vớ lại con gái ta lúc còn nhỏ nên uh, suy nghĩ chưa chính chắn cho lắm, bây giờ thì nó biết mình sai rồi. Nể tình lúc trước, nó từng là hôn thê thì hãy cho nó một cơ hội đi." Ngô Thương mặt cáo già cố gắng phụ họa vào, khuôn mặt làm ra vẻ hối hận vì những việc làm của mình lúc trước. Bây giờ Trần Vũ đã được phong hầu địa vị cao cao tại thượng vô cùng, nếu bám đuổi được thì tương lai chắc chắn sáng lạng. Còn người nữ nhân Cơ Nguyệt kia thì không sao, một khi đã được Trần Vũ chấp nhận thì nàng sẽ tìm cách đá Cơ Nguyệt ra một bên. Nhìn hai cha con nhà họ Ngô này diễn kịch, hắn chỉ biết lắc đầu cười chê. Hết thay mọi chuyện cũng là từ bọn họ mà ra. Người nói từ hôn trước cũng là họ Ngô kia, người nói sỉ nhục hắn trước mặt mọi người cũng là họ Ngô kia. Bây giờ người muốn đối lại cũng là họ Ngô kia sao? Trần Vũ cầm lấy bình trà rót đầy một chén trà rồi cầm chén trà đi lại gần kế bên Ngô Nhã Phi. Ngô Nhã Phi thản nhiên cầm chén trà đi tới trước người mình thì không khỏi suy nghĩ ra viễn cảnh ly trà đổ lên đầu. Cố tình sỉ nhục mình như là lúc trước mình đã từng làm với hắn. Nhưng mà cho dù vậy thì nàng cũng cam tâm để đạt được mọi thứ. Bất ngờ Trần Vũ đổ chén trà xuống mặt đất rồi đặt chén trà trước mặt cha con Ngô Nhã Phi thở dài nói: "Chuyện của chúng ta thì cũng như là chén trà này vậy, nếu ngươi có thể hốt lại số nước trà đã rơi xuống đất thì xem như nhân duyên chúng ta còn chưa tàn." Nói xong Trần Vũ đi lại nắm tay Cơ Nguyệt dẫn nàng rời đi. Trước khi rời đi thì Cơ Nguyệt nhìn vào Ngô Nhã Phi lắc đầu. "Cơ hội chỉ có một lần nên sẽ không có lần thứ hai đâu." Bây giờ hắn không còn như xưa nữa, luôn bình thản trước mọi chuyện nên suy nghĩ đã chín chắn hơn lúc trước rất là nhiều. Không phải mọi chuyện cứ giải quyết bằng nắm đấm hay là chém giết mới gọi là quân tử hay là anh hùng, mà đôi khi cũng cần giải quyết trong yên bình như thế. Tuy là không có cuộc chém giết nào nhưng nó làm cho Ngô Nhã Phi vô cùng ân hận. Phải như lúc trước nàng không bỏ rơi hắn thì bây giờ nàng cũng đã là người có danh phận rất lớn. Hốt lại sao? Có thể được hay sao đây? Ngô Nhã Phi không nói một lời nào, nhìn thân ảnh Trần Vũ rồi đi rồi nhìn xuống mặt đất. Những giọt sà rơi xuống đất đã dần lan ra thấm vào khắp nơi, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Đúng 4 ngày sau, thái tử cùng với công chúa cũng đi tới Thiên Đa học viện nhập học. Khi mà thông qua khảo hạch thì thái tử vô tình nhìn thấy vương chữ Huyên từ Thiên Cấm Sơn đi xuống, làm cho hắn đứng hình như là trời trồng. Hiếu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên có phận chạy đàng trời. Trên cơ tử đứng từ xa nhìn thấy thì mỉm cười gật đầu rồi quay lưng rời đi. Quả nhiên đúng như dự đoán thì 3 ngày sau Lý Minh Tông làm cho cả Việt Triều rung động thật là mạnh Đó chính là quyết định di rời Hoàng Cung tới Thất Sơn Tiên Đảo, chọn Phụ Hoàng Sơn làm Hoàng Cung mới Người dân khắp nơi trong Vương Triều không khỏi kinh ngạc, nhiều người cũng bắt đầu di rời tới Nam Đĩnh Thành nhằm chờ cơ hội làm ăn tốt hơn Hai ngày sau Tôn Nguyên Xoái dẫn binh vào trong thành bắt đầu cho người dân di rời hết ra khỏi Nam Đĩnh Thành Công việc không phải đơn giản như vậy Có người vô cùng cứng đầu quyết tâm không chịu rời đi Thì Thiên Cơ Tử cũng không làm khó họ mà chỉ lắc đầu rời đi Chưa tới 5 ngày sau Nam Lĩnh Thành đông đúc như trước Bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang vắng vẻ vô cùng Khi làm xong Tôn Nguyên Xoái dẫn binh ra ngoài tiền tuyến trần dưỡng ngoài kia Bên kia cũng được lắp đặt một cái chuyển tống trận để dễ dàng di chuyển Binh lính đi vào trong học viện bắt đầu học nhiều loại công pháp cùng với trang bị mới Theo là ẩn thân phù và lôi phù Trần Vũ cũng một mực tu luyện trong tu luyện tác Hôm nay hắn đi ra ngoài nghe sư phụ hắn nói một ít chuyện bên ngoài đại lục mà đang ở. Trong đại tràng có hơn 100 người, từ Thiên Cơ Tử, Huyền lão, Vu lão, Lý Minh Tông, Vương Khải Hoàng cùng với các vị trung thần trong hoàng cung đều đang ngồi ở đây. Hôm nay ta sẽ nói cho các người rõ hơn về những cấp bậc trên trời. Trong thiên địa đều có phân ra âm dương thì trên trời cũng phân chia như vậy. Cho dù là thần hay tiên thì cũng đều có hai loại. Loại thứ nhất chính là Tà thần và Địa tiên. đa thần thì chuyên đi hại người, còn địa tiên thì tài phép đa đoan, phi đao biểu kiếm mê man mắt trần. Còn loại kia chính là chánh thần và thiên tiên. Chánh thần và thiên tiên thường cai quản trong trời đất, ví dụ như là sơn thần chẳng hạn, còn thiên tiên thì chủ yếu là ở thiên đình, cai quản lục đạo luân hồi. Nói tới đây thì Tháp lão ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người để cho bọn họ có gì không hiểu thì hỏi. Lý Minh Đông nghe xong thì ngồi suy ngẫm hồi lâu thì lên tiếng hỏi. Vậy tại sao những người cai quản thiên đình không xuống trừng trị những người này? Ta thần hay là địa tiên mà họ có phước đức rất là nhiều, nhưng vì không biết cách mà lâm vào trong tà đạo nên mới lầm đường. Chỉ khi họ hết phước đức tích lũy đó thì trời cao sẽ xử phạt ngay lập tức. Đừng nghĩ rằng trời cao không dám làm gì các ngươi. Nhân tâm sinh nhất niệm, trên địa tận giai chi. Thiện ác nhược vô báo, càn khôn ắt hữu tư. Chỉ cần các ngươi vừa nghĩ thì thần tiên đều đã nghe được. Có người đang đứng bên kia ghi lại từng điều mà các ngươi đã làm trong lúc còn sống, đó chính là bằng chứng để phán xử tội phước của các ngươi. Tức là nhằm nói rõ cho con người biết cái lý thiện ác hữu báo như là hành với bóng, chân lý khó có thể soi gạt. Thần linh giám sát thiện ác mọi lúc mọi nơi. Có người bởi một niệm thành ác hẩn lương thiện liền được thần âm thầm ban phúc, có người vì một niệm tà ác liền bị trời trách phạt ngay trước mắt. Tháp lão mỉm cười vì câu nói của Lý Minh Tông rất hay, hỏi rất đúng với những nghi hoặc của bao nhiêu người. Vậy làm sao chúng ta biết được họ là địa tiên hay là thiên tiên, tà thần hay là chính thần? Vương Khải Hoàng gật đầu hiểu ý của Tháp lão nói, nhưng mà vị bệ hạ này thì lại không biết làm sao phân biệt được hai loại này mà tránh né. Tiên Tiên và tránh thần rất dễ nhận biết thôi. Đó chính là không màng lợi danh, không vì một lợi lộc mà phá vỡ tuần hoàn, bình thản trước nhiều thứ, cho dù đối mặt trước ma quỷ cũng không chút sợ hãi. Thao Lão mỉm cười giải thích ra cho mọi người cùng hiểu, bây giờ những người trong đây cũng đã hiểu hơn nhiều thứ trên cõi đời này, quả nhiên có quá nhiều thứ mà bọn họ chưa nghĩ tới nổi. Một tháng âm thầm trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ quân lính đã học được rất nhiều thứ trong đây. Nhưng có một điều làm cho nhiều người không ngờ nổi là công chúa Lý Huyền Trần lại thích Tiểu Bạch. Đương nhiên trong đó không ai ngăn cản vì Tháp lão cũng đã nói, nhân duyên của hai người đó nhận, đừng cấm cản làm gì. Yêu nhau tới với nhau cũng là cái duyên cái phận. Trong trời đất thì không có ai có quyền ngăn cấm hai bên tới với nhau cả. Cứ cho bọn họ trải qua cay đắng ngọt bùi thì tự sẽ ngộ ra. Chứ còn người và yêu tới với nhau là chuyện bình thường, về sau sẽ sinh ra bản yêu. Hôm nay mọi người trong học viện tập trung rất là đông ở ngoài cổng viện, chủ yếu là quân lính của Triều đình, mục đích chính là muốn thử cho mọi người duyệt trận. Trần Vũ cũng ló mặt ra tham gia, đương nhiên không thể thiếu Cơ Nguyệt rồi. Nàng cùng hắn ngồi ở ghế phía dưới, nhưng ghế giữa lại cho Lý Minh Thông, hắn không quan tâm về mình, không có chút thích thú với quyền lực trong Triều đình. Đối với hắn nó như là một cơn gió thoáng qua liền biến mất thôi. Ầm um, ầm. Um. Trong lúc đang duyệt binh thì có một biến cố xảy ra, trên bầu trời sét nổ liên tục. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Một luồng uy áp kinh khủng không thể tưởng tượng nổi bùng phát, làm cho quân lính cùng nhiều người không chịu nổi, quy hàn sóng đất bị thương rất nặng. Duy chỉ chỉ có ít người như là Lý Minh Thông, Trần Vũ Cơ Nguyệt Tháp lão là không sao. Trăn Long ẩn trong người của Lý Minh Thông tỏa ra thần uy, liền nhẹ nhàng xóa đi uy áp kia để cho Lý Minh Thông không phải chịu một thương tích nào. Kẻ nào dám? Lý Minh Thông tức giận đập bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như là đao nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên trên trời truyền xuống một tiếng nói lạnh lùng: "Thánh địa Giang Lâm, kẻ nào không quỳ chỉ chết." Trong khe nứt đi ra ba người, hai nữ một nam, đi giữa là nữ nhân đeo mạng che mặt, khí tức mãnh liệt kia là xuất phát từ nàng. Hai bên là một nam một nữ, khí thế yếu hơn rất nhiều. "Các ngươi gặp người từ thánh địa tới mà không quỳ sao?" Nữ nhân thuộc hạ lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Thầy có Tháp Lão cùng với những người khác không quỷ thì không khỏi tức giận. Người Thánh địa quyền uy nghiêm trang không để cho kẻ phàm nhân như thế này phá hủy được. Nữ nhân mang mạng trên mặt đứng giữa, người này là Lục Vô Song, là nội tông trưởng lão của Thánh địa ở Trung Nguyên Đế quốc. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám người Tháp Lão, tuy nhiên nàng không nhìn ra thực lực của Tháp Lão và công nguyệt. Hai người này rõ ràng là không có một chút sức mạnh nào chẳng khác gì dân đen là mấy, nhưng lại không bị ảnh hưởng. chưa hết, còn thiếu niên kia nữa. Tu Vi không xác định được, nhưng nàng biết tên này không mạnh cho lắm. Hơn nữa còn những người kia nàng đã nhìn thấu thực lực nhưng mà không bị ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra đây? Lý Minh Tông chạy xuống đỡ công chúa Lý Huyền chân lên, mặt mày nàng trắng bệch. Cú áp tỏa ra quá mạnh nên nàng chống đối không nổi. Tiểu Bạch nắm kế bên cũng cố gắng nhưng mà liền bị hiện ra nguyên hình. Không trách được thì thực lực hai bên cách nhau quá xa, nên tiểu Bạch không chống nổi là điều bình thường. Ngươi. Lý Minh Thông trừng mắt nghiến răng nhìn ba người Lục Vô Song đứng ở trên không. Hừ. <cười> Ta nghe nói Việt Chiêu có một bộ công pháp cùng với Phụ khí Thiên Cấp nên muốn tới thu lại. Với lại hôm nay bổn tiên tới đây tìm kiếm đệ tử mà Tông môn đang tìm kiếm. Lục Vô Song không chút tình người, uy áp không chút thu lại, giọng nói lạnh lùng oanh oang trong thiên địa. Chao bối toán của trưởng lão trong thánh địa thì nơi đây sẽ xuất hiện hai người có thiên phú cực đỉnh. nên mới phái nàng tới đây để thu nhận, sẵn tiện thu lại công pháp thiên cấp kia. Vương Triều nhỏ nhoi thì không có quyền nắm giữ cấp bậc công pháp đó. Ta thấy tư chất của hai người các ngươi rất lão tốt, các ngươi đi theo ta về làm đệ tử của thánh địa. Lục Vô Song giơ ngón tay chỉ thẳng vào người Cơ Nguyệt và công chúa Lý Huyền Tông, lời nói như là da lạnh, nàng dò xét thì thấy trong đây chỉ có hai người là đúng như lời tiên đoán kia. Lý Huyền Trân được chàng mình ôm vào thì uy áp liền biến mất. Thấy Tiểu Bạch nằm kế bên đã hiện nguyên hình, người đầy máu me thì cố gắng bò lại ôm đầu Tiểu Bạch khóc lẩm bẩm. "Trời phải cố lên." "Thôi được rồi." Tam lão lắc đầu phất tay một cái, tất cả uy áp của người của thánh địa liền biến mất, làm cho ba người kia hoảng hồn nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng hiện là tôn cấp cách bán thánh không còn xa nữa. Vậy mà trong một vương triều nho nhỏ lại có người tùy tiện một cái liền phá vỡ uy áp của mình, còn chút nữa đã làm mình phản phệ. Thấy Lý Huyền Trần ôm tiểu Bạch khóc lóc thì Lục Vô Song lạnh lùng kinh hỉ lên tiếng. <cười> người và yêu lại có thể tới với nhau, đúng là chuyện trời đất không tha. Nói xong nàng dùng một chỉ bắn trúng đầu của tiểu Bạch, nhưng mà một chỉ vừa mới rời khỏi nơi liền biến mất vô tung. Người nói người và yêu không thể tới với nhau, đúng là ế ngồi đáy giếng. Tham Lão lắc đầu cười thay cho sự ngu muội của người kia. Kiều Điên nam tử của thánh địa thấy vậy cười lạnh. Hư sơ tới nay điều là như vậy, chỉ có dân đen các ngươi mới không hiểu, đúng là thứ ngu ngốc có khác. A a a, ngươi nói trời đất không tha, hay chỉ là các ngươi khen tị nên không tha. Tôi là yêu thú nhưng mà trải qua tu luyện không biết bao nhiêu ngàn năm mới hóa thành người. Vậy ngươi nghĩ lúc trước ngươi là người hay sao? Thảo lão cười lớn một tiếng rồi đứng dậy rồi đi, lão không muốn chấp nhất với loại người ngu mà tưởng mình thông minh rồi cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Sau đó lại còn áp đặt cái suy nghĩ đó cho người khác, bắt người ta phải làm theo nữa chứ. Đã biết có nói như thế nào thì những người này cũng không nghe và cũng chẳng hiểu tiếng người đâu. <cười> Dân đen. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng rồi xuất ra hai trảo, chộp lấy Cơ Nguyệt và Lý Huyền Chân. Cơ Nguyệt một tay chống mặt nghiêng đầu, hai chân bắt chéo nhìn ba người thánh địa diễn kịch. Một trảo vừa tới thì Cơ Nguyệt điểm vào hư không một phát. Bỗng nhiên ba người từ thánh địa không thể nhúc nhích được, không gian xung quanh như là bị đông cứng. Bọn họ cứ đứng như là trời trồng tại đó. Đây chính là định thân thuật để khống chế đối phương, bình thường nàng chỉ sử dụng chiêu này đối với Trần Vũ nhưng mà hôm nay có người xui xẻo. Hôm nay chính là tự nghiệp của các ngươi, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Cầm Nguyệt lắc đầu rồi một chỉ vào đan điền của ba người. Tu vi bấy lâu nay của bọn họ thoáng chốc nhẹ nhàng bị phá hủy. Bình thường Lục Vô Song cho rằng những người ở các phương triều khác đều là dân đen không đáng để mắt tới. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại bị người khác phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào thì tùy thôi." Trần Vũ đứng dậy nói một câu rồi rời đi. Đám binh lính bây giờ cũng đã đứng dậy được. Tiêu Bạch ngẩng cao cái đầu nhìn ba người ở thánh địa với ánh mắt đầy sát khí. "Bắt hết lại, chạm đầu trước dân chúng, rồi đem treo trước cửa thành đối diện Trung Nguyên Đế quốc, để cho bọn chúng biết người chúng ta không phải là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp." Lý Minh Đông đứng dậy, ngự khí hùng hổ ra lệnh, đám quân lính nghiến răng lại, lôi ba người kia vào trong nhà lao chờ ngày tự hình. Hôm sau thì ba người của Thánh Địa bị dẫn tới Hòa Bình Thành chảm đầu trước thị chúng, là ai cũng phải hoảng sợ. Đến người của Thánh Địa mà còn bị Việp Triều đem chặt đầu treo trước thành nữa. Tin tức thế nhanh chóng lan đến Trung Nguyên Đế Quốc làm cho Thánh Hoàng Tàu Tất Khang giận dữ vô cùng. Cái này xem như là một cái tát thẳng vào mặt bọn họ. Một thần quốc mà lại bị một vương triều nho nhỏ giết người của thánh địa rồi treo trước thành để giăng đe thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng mà thánh hoàng Tàu Tất Khang không cho người đi xuống đánh Việt triều mà vẫn im lặng. Vì hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay của hắn ta. Hôm nay là ngày Tháp lão hóa thành một ông già ăn mày, quần áo rách tát thê thảm. Nơi lão tới đó chính là trung nguyên đế quốc. Nơi đây linh khí cùng với thiên tài địa bảo nhiều hơn nên tu vi cũng tịnh tiến tiến nhanh hơn chứ không khác gì Việt triều. Nhưng mà người bên đây thì cũng như là Việt Triều, làm ác không ngừng, đâu bọn họ bị những thứ quyền lực chui vào cho nên không chút quan trọng tới đạo làm người. Tuy là nước to nhưng mà người dân thì còn khổ hơn cả Việt Triều. Lão đi tới đâu thì người khóc tới đó vì con trai của họ bị ép bắt gia nhập quân lính để đi xâm chiếm các vương triều khác. Người làm cha làm mẹ thì ai mà nỡ để con mình đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Nơi nào mà chẳng có người tốt kẻ xấu, mà quan thần trong Trung Nguyên Đế quốc cũng như vậy. Bọn họ phản đối việc xâm chiếm thành rất là quyết liệt, nhưng mà liền bị Thánh Hoàng Tàu tất hang cho người trực tiếp móc tim bảy răng để đe người khác, làm cho những quan thần khác đều đứng hình vì độ tàn ác. Càng đi nhiều nơi trong Trung Nguyên đế quốc càng làm cho Tháp lão buồn rầu không thôi, biểu sao lại cho thay đổi một triều đại mới. Không có quốc gia nào ác, mà chỉ có người cầm quyền làm ác hay không. Tháp lão thở dài lắc đầu rồi biến mất trong hư không. Làm cho không ít cường giả của Trung Nguyên Đế quốc đang ngồi uống trà phải trợn mắt trắng. Một tháng sau cái ngày chờ đợi cũng đã tới. Thánh Hoàng Tàu Tất Khang thì uh, cho một vị tướng quân Phát Hoan dẫn theo 10 vạn đại quân đi xâm chiếm. Phát Hoan dẫn binh hùng hổ đi tới trước biên giới Việt Triều, lạnh lùng nhìn sang người Việt Triều, rút trong người ra một cuấn vải màu vàng, khí thế phương cấp xuất ra lớn giọng mà nói: "Việt Triều tội ác tày trời, cướp đoạt công pháp chiến cấp trong thánh địa." Dám giết người của thanh địa Tội không thể ta tứ Tuyên chỉ thu lại Việt Triều dạy dỗ lại Ai dám ngăn cản giết chết không ta Không thử Tuân Nguyên Xoái bên Việt Triều trừng mắt nhìn phát hoan Hết thải cũng chỉ là cái cớ Đi sang đây để xâm lược mà thôi Vì người dân Vì từng tất đất của Việt Triều Quyết tử chiến giữ vững bờ cõi Giết Tuân Nguyên Xoái trĩa thẳng thương huyền kiếm Đến trời hét lớn bắt đầu chiến đấu Giết giết giết giết giết Giở vẫn bờ cõi. Tiếng binh sĩ hô lớn sau lưng làm rung động cả bầu trời, bọn họ bắt đầu dàn trận đánh địch. Tôn Nguyên Soái đánh với Thoát Hoan còn những quân lính phía dưới chiến đấu không ngừng, chiến trường biến thành một biển lửa. Bên tiếng binh khí va chạm liên tục với nhau. Thế lực của quân địch quá mạnh mà thế của bên Tôn Nguyên Soái lại yếu hơn nên bị liền đẩy lùi về sau. Chiến trường nghiêng hẳn về tướng quân Thoát Hoan. Vành, vành, vành. Truyền trống trận không ngừng phát sáng, bóng người từ trên trời rơi xuống không ngừng. Đây đều là học viên của Thiên Đạo Học Viện, vì người thân cũng như là vì chính mình mà ra trận. Tuần Nguyên Soái dẫn binh đánh bên dưới, người học viện thì cưỡi phi kiếm bay lên trời không ngừng dùng pháp bảo công kích xuống phía dưới. Đứng từ xa có thể thấy lu đạn đánh ra liên tục, gió lốc thổi tung chiến trường, sát thủ thì như bóng ma chớp mắt điên lấy mạng đối phương, làm cho Thoát Hoan không khỏi ngạc nhiên. Có người liều mạng giết chúng cho ta, nếu ai dám bỏ chạy, giết không tha. Vạt Hoan nghiêm nghị chỉ thẳng kiếm lên trời la lớn làm cho quân lính không ai dám quay đầu bỏ chạy. Nhưng bất ngờ có một tiếng hét lớn từ người của học viện. "Trong đây có người của huyết ma, mọi người cẩn thận." Tiếng nói làm cho mọi người giật mình nhưng mà chớp mắt điền đái lại bình tĩnh. Do có kinh nghiệm từ trước, nhanh chóng bọn họ dễ dàng chém giết huyết ma. Chiến trường trở nên hỗn loạn, tiếng cuội khang khạc của huyết ma vang lên không ngừng, tiếng la hét vang cả trời đất. Người nào mệt hay bị thương liền được bạn cùng mình liều mạng mang vào trong doanh trại chữa thương. Khi vết thương đã ổn thì ai nấy đều tự nguyện xung phong ra chiến đấu. Ba ngày chiến đấu liên tục ngoài chiến trường, người của Thoát Hoan dơ và Thế Hạ Phong, người của học viện thì không ngừng truyền tống tới trợ giúp, cùng với mang theo không ít thứ lạ lùng như là khôi lỗi có thể chứa người, ẩn thân phù, băng hỏa phù vân vân. Phù lục bên Thoát Hoan thì cũng có, nhưng mà không đối lại phù lục của người học viện mang ra. Những giảng sư đứng ngồi không yên điền truyền tống ra chiến trường quan sát học viên của mình. Lý Minh Thông ngồi trong Phượng Hoàng Sơn đứng ngồi không yên, bỏ cả ăn cơm vợ vàng cùng với thiên cơ tử truyền tống trận ra trận tìm Tô Nguyên Soái. Thế địch quá mạnh, giết người tàn bạo, chúng ta có nên đầu hàng địch hay không? Lý Minh Thông nhìn từng người quân lính của mình ngã xuống thì lòng đau vô cùng. Nếu như đầu hàng mà cho người dân trong triều được yên bình thì hắn liền đầu hàng ngay. Cho dù là mất mạng thì Lý Minh Thông cũng không chút đắn đo liền đồng ý. Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước tiên hãy chém đầu thần rồi hãy đầu hàng. Tôn Nguyên Xoái Anh Dũng trả lời làm cho Thiên Cơ Thử không khỏi kính nề Nhưng Lão đã biết kết quả của cuộc chiến này Không tới nửa ngày thì có một vị tên là Lâm Giảng Sư cùng với cả Hàn Giảng Sư Kết hợp với nhau đã luyện ra một loại binh khí đặc biệt có tên là Nỏ Thần Gọi là Nỏ Thần vì một mũi tên có thể bắn ra hàng ngàn mũi Mà có thể diễn dàng xuyên qua giáp vủa giặc hơn nữa còn có kích độc Chiến trường hỗn loạn, mấy khôi lỗi có người ngồi bên trong điều khiển không ngừng xong tới đánh thẳng đối phương Không lâu sau, thế của Thoát Hoan yếu hẳn. Nọ thần kia quá mạnh đến nỗi, Vương Cấp như là hắn cũng không ngăn cản lại được, liền cho quân rút về. Trên đường về thì Thoát Hoan chu vào một cái hộp sắt dày và cho người lôi về vì sợ tên bắn chúng. Một khi mà bị chúng tên thì cho dù Vương Cấp cũng khó mà chờ tới nơi để giải độc được. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Tất cả mọi người đều hô lớn, bọn họ không ngờ mình lại có thể đánh được thế lực mạnh như vậy. Cũng một phần là do trời đất phù hộ. Còn lại là do chính sự căm phẫn cùng với Hà Anh Dũng song pha ra chiến trường, quyết tâm không để bọn chúng tiến vào vương triều. Vì ai cũng biết là một khi bọn chúng xâm lược được thì khó mà sống an ổn. Thà mình chết nhưng mà giữ lại được giọt máu của mình trong kia để con cháu mình sống tốt. "Tốt, tốt, tốt." Lý Minh Thông mỉm cười không ngừng vỗ vai Tôn Nguyên Soái, như là hai người huynh đệ đang nói chuyện với nhau. "Về cung đã rồi nói chuyện sau." Thiên Cơ Tử mỉm cười đi trước. Khi mài tin tức thắng trận được truyền vào tai từng người, không ai có thể tin được chính mình lại đánh thắng cả một thần quốc như vậy. Người nối tiếp người không mừng reo hò, châu đèn khóc nơi để ăn mừng sự chiến thắng. Trong một căn nhà trúc nhỏ có ba người đang ngồi đối diện. Trần Vũ, Tiểu Vũ, duyên phận các con rất là lớn, sứ mệnh các con sắp tới rồi đấy. Tháp lão thở dài, tuy thở dài nhưng mà nghe được ngữ khí vui mừng bên trong. Sứ mệnh của bọn con sao? Trần Vũ lên tiếng hỏi lại. Đúng là như vậy. Con mang hỗn độn dung lô đại biểu cho dương trên tiên, tiểu vũ mang địa ngục dung lô đại biểu cho âm trên thần. Nó ý là âm dương trong thiên địa. Con nhớ lúc trước con từng mơ thấy một ông lão nói rằng đó chính là con chứ. Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ nhìn nhau rồi gật đầu. Đó chính là con đến từ tương lai. Ngoài điều đã nói thì nó còn nhắn nhủ cho con, sắp tới con phải bị tận diệt một lần nữa. con phải chết sao?" Trần Vũ nhìn sang sư phụ mình, lời nói có chút buồn vì hễ sư phụ mình nói thì chưa bao giờ sai. Tháp lão không trả lời mà chỉ gật đầu, thở dài rồi nói tiếp. "Tiếp đến là chín trường của các con, con yên tâm, ta và thê tử con luôn đi phía sau con." Tháp lão vỗ vai hai người rồi đứng dậy rồi đi bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm, để lại cả hai người bọn hắn trong im lặng. Tại Trung Nguyên Đế quốc, có người dẫn binh đi chinh phạt thế nào rồi? Giá bẫm bầy hạ, quân địch không mạnh lắm, nhưng mà có một thế lực nào đó đang giúp đỡ, có nhiều loại phù lục kỳ lạ, hơn nữa cách ám sát rất là nguy hiểm. Bọn họ giết người vô tung, đến tướng quân thoát hoàn mà cũng bị thương, thua trận thảm bại. Mạc Thái sư, môi đen cổ đeo dây chuyền sọ đầu lạnh lùng lên tiếng. "Vậy Thái dư có cao kiến gì không?" Thánh hoàng tao Tất Khang không khỏi ngạc nhiên vì việc triều có người chống lưng phía sau, bởi vậy ấy mới dám giết người của thánh địa bọn họ. Thiếu Thần dùng hồn ma châu quan sát chiến trường, thì thấy đối phương có một vị nguyên soái chiến phú rất tốt. Hay là chúng ta thu phục hắn giấy chứng rồi chúng ta đánh tiếp hẳn không muộn. Trận chiến tiếp theo chúng ta cho một vị bán thánh là được. Không lẽ bọn hắn có thể đánh đổi hay sao? Y hay. Đào Tất Khang cười lớn rồi cho người đi làm. Thu người có thiên phú tốt dưới trướng thì từ từ đào tạo lại, chắc chắn sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực cho mình. 10 ngày sau thì có sứ giả của Trung Nguyên Đế quốc tới. Bọn họ sau khi đàm phán thì muốn gặp riêng y muốn thu phục Tôn Nguyên Soái dưới trướng nhưng mà không được làm cho Tào Tất Khang rất là tức giận. Lập tức cho người đi tới giết Tôn Nguyên Soái nhưng mà Tôn Nguyên Soái lại ở trong Thiên Đạo Học viện nên không cách nào đi vào được. Nên bọn họ ra một kế sách là bắt mẫu thân của Tôn Nguyên Soái. Vì mẫu thân của Tôn Nguyên Soái không có ở trong Thiên Đạo Học viện, vì Tôn Nguyên Soái cho rằng để mẫu thân ở chiến trường rất là nguy hiểm. Nếu nơi đây thất thủ thì người nhà cũng đem mẫu thân của ngài chạy đi nơi an toàn được. Bọn chúng bắt được mẫu thân của Tôn Nguyên Soái thì cho người dùng mẫu thân để ép Tôn Nguyên Soái đi ra. Chuyện này làm ai cũng không ngờ được, đối phương lại dùng kế sách bẩn như vậy để bắt người. Thân không thể không đi, một bên là chữ hiếu, một bên là chữ nghĩa, thân chỉ có thể bỏ chữ nghĩa để chọn chữ hiếu, kính xin bệ hạ thứ tội. Tôn Nguyên Soái nhìn Lý Minh Thông quỳ xuống dập đầu rồi đứng dậy rời đi. Lý Minh Thông chết chân tại chỗ. Một vị nguyên soái tốt như vậy lại bị kẻ địch hãm hại, làm sao mà vị bệ hạ này không giận cho được? Muốn giúp nhưng mà không biết giúp thế nào, khi mà thực lực đối phương còn chưa phô diễn ra hết. Nếu như đi sai một bước nước cờ thì tất cả những người trong triều sẽ thảm hại vô cùng. Thập Lãnh thì không giúp, bởi vì lão xuống đây là để chỉ điểm, lại còn thuận theo tự nhiên chứ không có động chạm vào. Địa điểm lần này chính là Nam Lĩnh Thành, trên bầu trời đó chính là Thoát Hoan, xung quanh có tới 6 vị vương cấp đang đứng nhìn xuống phía dưới. Hắn ta cười lạnh nhìn Tôn Nguyên Soái lạnh lùng nói: "Lúc trước bệ hạ muốn trọng dụng ngươi mà ngươi lại không muốn, hôm nay chính là cơ kỳ của ngươi, quỳ xuống dập đầu trước ta ba cái." Mẫu thân của Tôn Nguyên Soái bị hai tên quân lính bắt giữ người tê thảm vô cùng. Tôn Nguyên Soái quỳ hai chân xuống đất, nhìn vào mẫu thân mình dập đầu nói: "Hải nhi bất hiếu để người phải chịu khổ. Con đi đi, đừng lo cho ta, đi đi, hãy chạy đi." Mẫu thân nhìn Tôn Nguyên Soái rơi lệ, Nàng không phải khóc vì mình bị hành hạ mà vì đứa con mình lại không bỏ mình, cho dù có chết thì nàng cũng mãn nguyện. Ha ha ha, hôm nay ta sẽ chặt đầu tôn nguyên soái của các ngươi, về sau ai dám chống đối giết không tha. Nếu ngươi dám chạy trốn thì ta sẽ lập tức xiết mẫu thân của ngươi. Ngươi đâu, hành hình. Thoát Hoan lạnh lùng lên tiếng. Hai tên thủ hạ khí tông cầm đại đao đi ra, chậm rãi đưa thanh đao lên cao. Phía sau lưng bắt đầu có người chạy đến. Đó chính là dân chúng trong triều khi mà nghe được tin thì không ngại nguy hiểm chạy tới cứu nguy. Quân lính cũng kéo tới đông nghịt nhưng mà không bằng đối phương. Trảm! Thoát Hoan hét lớn một tiếng, Tôn Nguyên Soái nhắm hai mắt nhưng mà lại không có một chút chống đối. Đại đao rơi xuống phịch. Không! Mẫu thân Tôn Nguyên Soái hét lớn, nước mắt chảy dài trên má. Một người làm mẹ chứng kiến con mình nuôi lớn từng ngày bị người ta chém đầu trước mắt mình thì không khỏi đau lòng cho được. Một nhát chém xuống trên cổ Tuân Nguyên Soái xuất hiện một đường máu, đầu đã bị chặt đứt nhưng mà đầu không rơi xuống đất. Tuân Nguyên Soái bỗng nhiên mở hai mắt, hai tay chậm rãi đưa lên nâng đầu mình đưa ra phía trước. Mắt liếc qua bên trái thì tên khí tông kia liền chết, mắt liếc qua bên phải thì tên bên phải cũng ộc máu mà chết. Sau đó Tuân Nguyên Soái chảy lệ rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Cứ người quỳ nâng đầu trước ngực, cho thấy khí thế hùng dũng thế nào. Cứ người đứng trước thiên địa lặng lẽ. Nguyên Soái, Nguyên Soái Đám người chạy phía sau thấy vậy liền quỳ xuống tất cả không ngừng hét lớn. Ngay cả Lý Minh Thông cũng quỳ một chân xuống đất, dập đầu nói: "Nãi Nguyên Soái đã vì nước Tổ trung, người làm vua như ta sao lại có thể để cho đất nước rơi vào tay địch? Nghiên tâm, chấm dẽ đỏ lại hết thảy cho ngươi." Mưa bỗng nhiên rơi xuống, từ trên người của Tôn Nguyên Soái phát ra ánh hào quang, biến thành một linh hồn vàng kim đứng trên không nhìn xuống mọi người. Tháp Lá bỗng nhiên xuất hiện trước mặt linh hồn Tôn Nguyên Soái nói: "Trung quân vương, thoát được thành thần." Đúng vậy, Tôn Nguyên Soái chính là thần hạ phàm phò vua, nhưng mà hiện tại sức bệnh đã hết nên phải rời đi. Đó cũng chính là lý do lần trước Thiên Cơ Tổ nhìn Tôn Nguyên Soái gật đầu kính phục. Tất cả đứng dậy chiến đấu, quyết không để bọn chúng được như ý nguyện. Lý Minh Tông cầm ly hạ kiếm đứng dậy tiến quân tới phía trước, người của học viện cũng đã đi ra hết thảy, tất cả bọn họ đã thu vào mắt, người người kính nể không thôi. Bảy tên vương cấp thì đã làm sao chứ? Tất cả công kiếm lên chiến đấu. Vì cái chết của Tôn Nguyên Soái làm cho sĩ khí của mọi người dâng cao, không một ai sợ hãi mà chiến đấu đến chết. Trần Vũ và Tiểu Vũ chia ra mỗi người hai tên phương cấp. Vũ Lã và Huệ lão thì không còn đứng im nữa mà cũng đã ra chiến trận, nhanh chóng máu chảy thành sông, người của Việt Chiêu ngã xuống không ít như lại kéo theo rất nhiều người của thần quốc. Đánh đánh giết giết. Từng tiếng hô lớn vang lên, tiếng binh khí va chạm vang lên ngày một kịch liệt. Liễu Dương Thiên bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm phong thần kiếm nhìn xuống phía dưới trầm tư nói: kiếm cầm tay ngẩng mặt cười thiên hạ, trước kẻ thù ai can đảm hơn ta. Chẳng nói vừa rất thì luồng cuồng phong thổi qua nghiền nát không ít người ở bên trong. Trần Vũ và Tiểu Vũ thì dễ dàng giết được mấy tên vương cấp, duy chỉ có một mình Thoát Hoan là còn sống. Lý Minh Thông nắm đầu Thoát Hoan nô lại gần Tôn Nguyên Soái giẵng giọng nói, "Nguyên Soái, ngươi nhìn cho kỹ, nay chậm sẽ trả thù cho ngươi." Lý Minh Thông không chút lo ngại trực tiếp chặt đầu Thoát Hoan để tế linh hồn của Nguyên Soái. Tàn quân của thần quốc liền nhanh chóng bị tiêu diệt tất cả, không một tên nào có thể trốn thoát. Hai ngày sau, Trần Vũ và Tiểu Vũ đi ra giữa Nam Lĩnh Thành ngồi trước một cái bàn đá. Cơn nguyệt từ trên trời đi xuống, trên tay cầm theo một khay trà, đi tới trước mặt bàn rồi nhìn bọn hắn rồi đi. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi rót trà ra thưởng thức. Ma tộc sẽ tấn công tới nơi này, hôm nay chính là ngày định mệnh của con. Câu nói của Tháp lão không ngừng vang lên trong đầu cả hai. Cả hai không sợ chết, bọn hắn đã không biết đi đầu thai bao nhiêu lần rồi nên kinh nghiệm cũng nhiều. Không lâu sau, trên tinh không mênh mông của Võ Mạch Đại Lục, vốn dĩ đang vô cùng tĩnh mịch, đột nhiên chấn động kịch liệt lên một trận. Vô số đám ma vân hắc ám giống như là sóng lóng thủy triều, phô thiên cái địa thổi quét khắp nơi lan tràn đến mọi góc khách của Đại Lục. Ám ma vân hắc ám này chỉ trong một khoảnh khắc liền bao phủ lấy Đại Lục, đem toàn bộ vương triều bao vào vỏ bên trong, giống như là một cái miệng quái vật màu đen khổng lồ. đem từng nơi hoàn toàn thôn phệ. Trần Vũ và Tiểu Vũ đang ngồi uống trà thì chợt cười nhạt. <cười> cuối cùng đã đến. Bầu trời vừa rồi còn vốn rĩ sáng lạng vô cùng, lúc này cũng đột nhiên trở nên tối tăm mờ mịt. Toàn bộ đại lục giống như là tiến nhập vào hoàng hôn vậy. Rất nhanh sau đó tia sáng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, tất cả đại lục tiến nhập vào màn đêm vô tận, không, thậm chí so với màn đêm còn tối tăm hơn rất nhiều. Bởi vì trời đêm còn có ánh sao, ánh trăng Nhưng mà hiện tại toàn bộ đại lục không hề có lấy một tia ánh sáng, tựa hồ như là hoàn toàn lâm vào vực sâu hắc ám vô tận. Nhân loại sống trong đại lục hoang sợ phát hiện hai mắt của bọn họ không ngờ ngay cả khoảng cách nửa thước bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được nữa, giơ tay lên không nhìn rõ được năm ngón. Trần Vũ nhìn thấy thế hừ lại một tiếng, khẽ thôi động linh lực, hai mắt đột nhiên phát sáng hào quang, quét ngang khắp nơi, màn đêm dần dần tan biến, thâu vào trong mắt hắn chính là vô số đại quân ma tộc. Những đại quân ma tộc này giống hệt một đàn châu chấu, dày dày đặc đặc, không thấy điểm cuối. Bề mặt đại lục hiện tại đã hoàn toàn bị đàn châu chấu này bao phủ đầy nghẹt. Ngoại trừ đại quân ma tộc thì cũng vẫn là đại quân ma tộc. Hơn lúc triệu đại quân ma tộc này giống hệt như là một dòng sông cát, từng đội rồi lại từng đội đại quân ma tộc, tuy tiện lấy ra một đội chỉ sợ cũng có hơn vài triệu. Ầm um, ầm. Um. Chỉ thấy nhiều thành trong nháy mắt liền bị hơn ức triệu đại quân ma tộc này hoàn toàn công phá. Vô số đại quân ma tộc giống hệt như là từng cơn sóng lớn không ngừng nhảy thẳng vào trong các phương chiều. Vô số đại kiếm quang, đạo quang tiếng giống rần, quyền kình nhất thời từ trên mặt đất ập trời mà lên. Hiển nhiên là một vài cường giả trong đại lục cũng đã ra tay, huyết nhục của vô số binh lính ma tộc không ngừng tung bay. Nhưng mà cũng chỉ vô dụng. Binh lính ma tộc thật sự nhiều vô cùng, phía trước chết đi phía sau đã rất nhanh bổ khuyết trở lại, quần quật tiến lên. Đám cường giả thánh cấp căn bản không thể nào ngăn cản nổi bước tiến của đám binh lính ma tộc này. Thánh âm kêu la thảm thiết không ngừng vang vọng khắp nơi, khí tức tử vong tràn ngập khắp nơi không gian của đại lục. Những cường giả tôn cấp, thánh cấp không ngừng từ trên cao rơi xuống. Những binh lính ma tộc này tuy rằng phần lớn đều là quỷ dạ xoa, nếu như lúc bình thường căn bản không phải đối thủ của cường giả tôn cấp và thánh cấp. Bọn họ chỉ cần tùy tiện quét tay liền có thể giết chết mấy vạn rồi. Nhưng mà hiện tại đám cường giả thánh cấp lại trở thành đối tượng liệt sát của đám binh lính ma tộc kia. Khi mà đám cường giả thánh cấp tôn cấp bị thương nặng từ trên trời rơi xuống đất, rất nhanh thi thể bọn họ đã liền bị binh lính ma tộc kia phân chia ra làm vô số mảnh, bị đám binh lính ma tộc bình thường cắp đoạt mà thôn phệ, trở thành thức ăn trong miệng đám binh lính ma tộc kia. Tháp lão không có đi ra nhưng mà cũng có ra tay giúp, vì những người đã chết đều là do quả báo mà bọn họ đã phải nhận. Đa số những người đó đều không có tốt lành gì. Tuy nhiên có một điểm lạ, một ít người dân bình thường sức lực không có, chỉ trốn trong đống củi hay là rơm lại không bị đám ma tộc phát hiện, mặc dù thần thức dễ dàng quét qua. Bởi vì số họ chưa tận, tất cả vị thần ngồi trên thần giới không ngừng dùng thần lực gia hộ cho những người tốt. Trận vũ và tiểu vũ thì chiến đấu không ngừng, ma tộc tới bao nhiêu thì bị hắn chén hết. Dùng lại ma hạch làm suối nguồn năng lượng cho mình chiến đấu. Càng chiến đấu cả hai không ngừng mạnh lên. Đầu Vũ đại biến thân thành địa ma không ngừng vung quỷ kiếm chém giết ma tộc. Quỷ kiếm vô cùng vui mừng mát thu máu của đám ma tộc. Đại quân ma tộc mạnh mẽ tiến thẳng vào trong hoàng thành một phương triều. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả người dân cổ hoàng thành, thậm chí kể cả lão tổ, hoàng đế, hoàng tử công chúa của vương triều, toàn bộ đều trở thành thức ăn của đám binh lính ma tộc. Gần mấy tiếng đồng hồ sau thì nhân tộc hoàn toàn tử vong, thậm chí đám yêu thú này nọ cũng không có may mắn thoát. Từng nơi bị ma tộc đại quân ma tộc chiếm lĩnh. Khí tức huyết tinh không ngừng phiêu dạt bay ra, không ngờ lại nhiều đến mức ngưng tụ lại thành từng đoàn, từng đoàn khí huyết lưu tinh ở trên tinh không phi tán khắp nơi. Trong một mảnh tinh không cách xa vô tận đại lục khoảng chừng mấy trăm dặm ức, đang có một tòa ma cung khổng lồ phi du ở nơi đó. Toàn bộ tòa ma cung khổng lồ này chẳng biết cao bao nhiêu trượng, phạm vi khổng lồ đến mấy vạn dặm. Xung quanh ma cung tràn ngập ma vân quẩn quẩn. Từng đạo ma khí mạnh mẽ từ bên trong ma cung không ngừng phát tán ra. Bên trên ngay vàng tổ điện của ma cung đang có một gã trung niên toàn thân bao phủ bởi ma khí ngồi trên đó. Gã trung niên nhân này rõ ràng chính là gã Thiên Ma lúc trước mà Tháp lão đã từng nói. "Bẩm báo Thiên Ma đại nhân, lại quân ma tộc của chúng ta hiện tại tổng cộng đã công phá được 130 cái vi diễn." Bên dưới đại điện thì một gã cường giả ma thần của ma tộc đang cung kính bẩm báo. Vẻ mặt của Thiên Ma không một chút biểu tình nói: "Khá tốt." "Báo." Tù nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm bẩm báo khẩn cấp: "Vào đi." Thanh âm của Thiên Ma trầm thấp vang lên. Tiếp theo đó, một gã cường giả ma tộc mặc chiến giáp, cả người tràn gặp vết máu đột nhiên đi vào. Gã cường giả ma tộc này chính là một gã đại thống lĩnh của ma quân đánh trong vô tận đại lục. Gã đại thống lĩnh này đối với Thiên Ma cúi đầu thi lễ một cái, sau đó đứng lên đột nhiên nói: "Thiên Ma đại nhân, Đại quân chúng ta công kích vô tận đại lục, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Hai mắt đen ngòm của Thiên Ma chợt lóe lên một tia hàn quang, khí lưu trong toàn bộ đại điện cũng vì đó mà chấn động. Tổn thất thảm trọng sao? Thỉnh cầu trợ giúp sao? Đây không phải đang nói đùa chứ? Đại quân ma tộc tuy không mạnh lắm nhưng mà số lượng lại rất nhiều, cho dù đế cấp cũng phải ngả mũ chào thua. Vậy mà lần này lại tổn thất nặng nề. Là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thiên Ma nhất thời âm trầm quát lớn một tiếng. "Gã đại thống lĩnh ma tộc kia nhanh chóng bẩm báo nói: Dạ bẩm, trong vô tận đại lục có một nơi có phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, chúng ta công kích hơn 8 canh giờ mà vẫn không công phá được. Hơn nữa giấy kia có hai người rất lạ, bọn chúng không sợ ma khí mà còn cắn nuốt ngược lại ma tộc chúng ta. Đại quân chúng ta tránh lui không kịp bị Thế nào?" Ánh mắt Thiên Ma âm lãnh. "Đại quân ma tộc chúng ta bị hai tên đó thôn phệ đến chín thành." Gã đại thống lĩnh ma tộc kia run giọng nói: "Cái gì? Bị thôn phệ đến chín thành sao?" Thế nhưng lại tổn thất đến chín thành. Tuy rằng nói đây là một cái phân đội của ma quân mà thôi, nhưng mà cũng có quân số đến mấy ngàn ức. Tổn thất đến chín thành đó chẳng phải là tổn thất chín thành sao? Trên ma từ trên ngai vàng bỗng nhiên đứng dậy, sát ý trong hai mắt bốc lên hướng về phía đại thống lĩnh ma tộc đột nhiên đánh ra một trường Ngươi thể như lại còn mặt mũi quay trở về gặp ta sao? Giết. Ngã đại thống lĩnh ma tộc kia hoảng sợ, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên bạo nổ một tiếng, biến thành một mảnh huyết nhục. Ma huyết nhất thời nhuộm đẫm một mảnh đại điện. Hai mắt của Thiên Ma lóe ra hàn quang lạnh lùng nói: "Nghe lệnh của ta, cho một tên đế cấp đi xuống phía dưới, giết hai tên kia cho ta." "Vâng, Thiên Ma đại nhân." Đám người trên kia liền nhanh chóng nhận lệnh, tất cả đều thu liễm tâm thần cung kính ứng tiếng. Trong lúc này, bên trong Nam lĩnh thành, Trần Vũ nhìn thấy đại quân ma tộc đang giống như là thủy triều rút lui, nhất thời hai mắt mãnh liệt. Cả người chiến đấu nãy giờ máu đã nhuộm đen cả phi kiếm. A a a, không ngờ có tên tiểu tử lại không sợ ma khí của ta. Bất ngờ trên hư không xuất hiện một tiếng nói âm lãnh, hai mắt đỏ ngầu cả người đen nhánh từ khe nứt đi ra. Khí thế tản ra làm cho Trần Vũ và Tiểu Vũ trông đỡ không đổi. Còn hắn đánh cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, vậy mà tên này đã tới đế cấp. thì làm sao mà đánh đòi. Tất cả người của học viện đều đứng quan sát chiến trận bên ngoài, thấy đội quân của ma tộc rút lui thì vô cùng vui mừng, nhưng mà lại có sự xuất hiện của tên ma đầu mặc hắc giáp làm ai cũng phải sợ hãi. Giỏi lắm. Vừa nói dứt tiếng thì tên ma tộc kia đã xuất hiện trước mặt của cả hai. Trần Vũ và Tiểu Vũ chậm chậm nhìn xuống ngực mình, khóe miệng cháo ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực mình. Tên ma tộc kia rút tay ra mang theo hai quả tim còn đang đập thình thịch. Máu tươi từ ngực chảy ong ong ra bên ngoài cơ thể. Trần Vũ và Tiểu Vũ chống kiếm xuống run rẩy, ánh mắt nhìn vào học viện lần cuối rồi lâm vào màn đêm vô tận. Chờ đợi ngàn vạn năm, chỉ đợi có bấy nhiêu hay sao? Nước mắt Cơ Nguyệt đã rơi khi mà thấy Trần Vũ ngã xuống. Nàng rất giỏi thiên cơ nhưng mà hiện tại không thể đoán được thiên cơ người mà mình yêu thương. Tần hồn của cả hai xuất hiện lên bị hai người một trắng một đen hắc bạch vô thường giận xuống một nơi tên là Quỷ Môn Quan. Trên đường đi hắn gặp không ít ác bá là cường giả thanh cấp lúc trước Cùng với không ít ma tộc đi xuống dưới này Hết thảy đều bị những quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đi Vô phương chống trả Đứng trước cửa môn quan hắn thấy có 16 con quỷ thân ảnh vô cùng cao lớn Bọn chúng tra hết hắn một chút rồi cho cả hai giờ đi Đi được một lúc thì hắn thấy phía trước có một con đường rất là dài Hai bên tràn đầy màu đỏ Mọc nhiều hoa bỉ ngạn Bên trên có tấm bia khắc ba chữ đường hoàng tuyển Ta đã chết rồi sao? Trần Vũ cười nhạt chính mình quá ngây thơ, đây không phải là thành hoàng âm ty vậy là cái gì nữa. Đi một lúc thì hắn thấy phía trước là một cây cầu lớn, trên đó có khắc tảo đăng bình ngạn. Tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời. Trong ngàn năm nay nó đã chứng kiến sầu khổ và vui mừng, bi ai hạnh phúc, nụ cười và nước mắt. cho đến hết thải những món nợ và những tình cảm phải trả giá của từng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết. Trần Vũ đi tới phía trước chạm tay vào tấm bia đá thì một âm thanh ong ong vang lên. Mặt đá bất ngờ biến hóa như mặt nước, dần dần xuất hiện lên từng hình ảnh quá khứ của hắn trên trên đó. Hắn thấy mình cõng cơ Nguyệt lúc còn là một tên ăn mày, hai người chạy khắp nơi để trốn tránh trận chiến. Hàng đêm cả hai phải nhặt đồ ăn từ ngôi mộ để ăn, rồi từng kiếp quán dần dần hiện lên. Số mệnh của con người không phải do thần linh nào định đoạt. Số mệnh của các ngươi đều do các ngươi nắm giữ, tốt cũng là do các ngươi, xấu cũng là do các ngươi mà ra." Một tiếng nói hiền lành vang lên, nhìn lại thì chính là ông lão mà hắn đã mơ thấy lúc trước. "Thiên ma đến rồi, sứ mệnh của các ngươi là giết thiên ma, tận diệt một góc ma tộc. Nợ của các ngươi vẫn còn rất dài, chỉ hy vọng ngươi có thể trả hết được nhân duyên với nàng." "Vậy sao?" Trần Vũ làm bẩm ngồi thư giãn một chỗ khi mà thấy từng hình ảnh vợ mình và mình hiện ra trước mắt. Cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới tới được với nhau. Bỗng nhiên có một cảnh cơ nguyệt đỡ choán một nhát dao, do hắn cõng nàng rời đi nơi đó, máu của nàng thấm cả thân thể quán làm choán rơi lệ. Đi cùng với ta. Người kia dẫn cả hai bọn hắn tới một nơi chính là vọng hương đài. Ở nơi này có thể nhìn lên về ngôi nhà nơi Dương Thế Vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn, là nơi liên lạc giữa tình cảm giữa người sống và người chết. Vọng Ngung Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Kiến tạo của Vọng Ngung Đài là nơi âm gian rất là kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như là cánh cung, lưng như là dây cung ngang nhau. Ngoài một con đường đá rất là nhỏ, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng trên đó năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Nhìn đi, Trần Vũ không chút khách khí đứng trên vọng nguyệt đài nhìn về người nhà của mình. Hắn thấy phụ mẫu của mình đang nhìn mình mà khóc, gia gia thì chỉ im lặng đứng nhắm mắt. Hắn nhìn qua một chút nữa thì thấy sư phụ mình, nhưng mà cùng lúc đó sư phụ và Cơ Nguyệt đồng loạt nhìn lên trời, như là rằng hai người biết hắn đang nhìn mình vậy. Hắn thấy nàng đang nhìn về phía mình mà khóc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc, người con gái kiên cường khi xưa đã tan biến mất rồi. Trần Vũ nhìn về phía nàng lầm bầm một mình, bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu làm hắn đau lòng không thôi. Đi theo ta. Người kia nhìn hắn lắc đầu rồi dẫn hắn đi tiếp. Lần này chính là tới Thập Điện Minh Vương xem phán xét. Có một lão nhân sau khi chết xuống âm phủ gặp Diêm Vương, ông trách Diêm Vương đã không viết thư báo cho ông biết trước cái chết của mình. Giờ đột nhiên bắt ông chết, khiến ông không kịp chuẩn bị. Nghe lời trách của ông thì Diêm Vương đáp, khi mắt nhà ngươi hơi mờ hơn trước, Là ta đã gửi bức thư đầu tiên cho ngươi. Khi tai nhà ngươi lãng thì ta đã gửi bức thư thứ hai cho ngươi. Khi chiếc răng đầu tiên của nhà ngươi rụng, ta đã gửi bức thư thứ ba cho ngươi. Thân thể ngươi ngày càng suy nhược, ngươi không biết là ta đã viết bao nhiêu bức thư báo cho ngươi sao? Có thể thấy ngươi không dụng tâm chú ý đến bản thân mình, chập mê bất ngộ, giờ sao lại nói ta không viết bức thư nào cho ngươi? Từ lời nói của Diêm Vương như là tiếng chuông đánh thức ông lão kia, lão kia cũng không còn trả lời được câu nào nữa. Đứng gần đó thì có một thiếu niên cũng vừa chết, nhìn thấy Diêm Vương và nó đợi trách móc như lão nhân. Mắt ta còn sáng, tai ta còn thính, răng ta còn sắc, tóm lại thân thể rất là cường tráng, nhưng mà Diêm Vương lại gọi ta xuống đây. Cớ sao không viết trước một bức thư báo cho ta biết? Diêm Vương nghe vậy thì thở dài lắc đầu đáp. Ta đã từng viết thư cho ngươi, chỉ là ngươi không để ý. Đó là khi hàng xóm mở phía đông của nhà ngươi, có người 30, 40 tuổi đã chết. Hàng xóm phía tây của ngươi có người 12, 20 tuổi đã chết. Vớ lại còn một đứa trẻ 1 tuổi hoặc là con nít mới sinh đã chết, đây đều là ta viết thư cho ngươi đó. Thiện ý của Diêm Vương là gì? Đó chính là phàm khi quanh mình phát sinh sự bất hành, đó đều là thần đang nhắc nhở cần lấy đó làm bài học. Nếu làm điều phi pháp, điều ác nhiều lần thì tự chuốc vạ vào thân. Kể từ đó khiến cho ta quy chính bản thân theo thiện bỏ ác. Nếu xung quanh mình có nhiều người tốt việc tốt thì đó là thần đang khuyến thích, phải học hỏi người ta, lấy hiền làm thầy, lấy thiện làm vui, việc ở tại người. Mỗi dấu hiệu bản thân ta cần được hiểu đó chính là cảnh báo của trời. Hãy bình tĩnh lại để suy nghĩ và cảm nhận rằng điều bạn cần nhất trong cuộc đời này là cái gì. Lại có một người khác đi tới, người này chính là một lão nhân. Lát nữa lão tổ sẽ tới cứu ta, nơi đây không giam giữ được ta đâu. Nghe vậy Diên Vương lắc đầu nói: "Các ngươi quả thật là chấp mê bất ngộ." đến chết mà vẫn không nhận ra, cũng tại ngươi ngu muội đi theo lời của đám địa tiên kia. Luật trời há có thể muốn vào cứu là cứu, cho dù là thiên tôn đích thân đi xuống đây thì cũng không ngài cứu được các ngươi đâu. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, ngươi chạy trời không thoát nắng đâu. Trần Vũ đứng một bên thu hết thải những hình ảnh nhớ như in vào trong đầu. Kế bên thì lão nhân giận hắn tới đây, nhìn Diêm Vương gật đầu thi lễ rồi nhìn sang hắn nói: "Hết thải những chuyện ngươi thấy hôm nay đều là dục tâm mà cảm nhận." Số mệnh của ngươi trên Dương Gian thì vẫn chưa tận đâu. Đây chính là ta muốn cho ngươi xem nên lựa chọn con đường nào để đi rồi. Ác ma thì tự có ác ma chỉ, giờ thì hãy trở về đi. Người kia phất tay một cái, một cơn gió cực mạnh thổi tới, lôi bọn hắn từ địa phủ đi tới Dương Gian thêm một lần nữa. A a a, đúng là không chịu được một kích. Ma tộc kia cười lớn khi mà thấy hai trái tim đã ngừng đập thì vứt trang một bên. Cơ Nguyệt thấy thế liền định đi ra nhưng mà liền bị Tháp Lão ngăn cản lại. Lão nhìn nàng lắc đầu. "Hê, <cười> ngươi đúng là quá yếu đuối." Tự không bỗng nhiên xé toang xuất hiện một người y như đúc Trần Vũ. Người này mặc bạch bào, ánh mắt nhìn xuống cả hai đang nằm phía dưới lắc đầu. "Đúng là vậy." Ngay sau đó là một vết nứt hiện ra, một người giống như là Tiểu Vũ xuất hiện, người mặc hắc bào, hai tay bói sau lưng nhìn xuống dưới lắc đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Cấp tức của hai người này không mạnh lắm cũng chỉ đạt tới Kim Đan kỳ. Bỗng nhiên trên thiên không xuất hiện một lỗ hồng bao trọn cả bầu trời, xé tan cả hắc ám. Từ trong ngõ vết nứt đó đi ra từng người từng người, nhưng phân chia thành hai hàng. Một bên thì mặc bạch bào, bên kia thì mặc hắc bào, tổng cộng có 3000 bạch bào Trần Vũ và 3000 hắc bào Tiểu Vũ. Tất cả mạnh nhất cũng chỉ là mới xuất hiếu đại viên mãn, chuẩn bị phi thăng linh giới. Cảnh tượng 6 ngàn người đứng răng đầu thiên khung làm cho mọi người đều đứng hình, hết thảy những người này đều là viện trưởng của bọn họ. Hử? Ma tộc đế cấp nhìn thấy thì hừ lạnh, một trảo đánh lên một tên tiểu vũ, khí tên lên tiểu vũ kia liền biến mất. Ma tộc không ngừng đánh ra nhiều trảo lên hư không nhưng mà đánh tới đâu thì người liền biến mất tới đó, nhưng thật ra là bọn họ biến mất đã đang hợp lại thể với nhau. Hai cỗ thi thể của Trần Vũ và Tiểu Vũ bỗng nhiên bay lơ lửng trên không. Ánh kim phát ra nhẹ nhẹ rồi hợp lại thành một thể. Ba ngàn bạch bào Trần Vũ và ba ngàn thác bào Tiểu Vũ nhìn nhau rồi bay vào trong thân thể Trần Vũ và Tiểu Vũ mới kết hợp. Phành phành! Tiếng động phát ra liên tục. Chỉ trong trước mắt ba ngàn đạo phân thân của Trần Vũ và Tiểu Vũ đã hợp thể lại. Tất cả đã hợp lại thành một người duy nhất. Bây giờ không còn phân ra Tiểu Vũ hay Trần Vũ nữa mà chỉ còn lại một người đó chính là Địa Ma. Tù Vi không ngừng tăng lên. choker kim đàn nguyên anh xuất khiếu phân thần độ kiếp đại thừa bán tiên thái ớt kim tiên thái ớt tán tiên thái ớt huyền tiên nhập thánh. Sức mạnh không ngừng tăng lên tới mức quá cao làm cho ma tộc đế cấp không còn cười được nữa. Những đất đá xung quanh bị nâng lên liền bị tia sét lập tức đánh nát thành hư vô. Địa ma biến hóa cao ngàn trượng, tóc đỏ có ngọn lửa bập bùng trên đó, móng vuốt sắc bén vô cùng, từng dòng kinh mạch hiện lên khắp cơ thể như là hai luồng dung nham. Địa ma nổi trội rỡ trời đất tối đen như là một vị thần mang lại ánh sáng cho nhân loại. Ma khí ư? Vào đây làm thức ăn cho ta đi. A a a, dùng công pháp để tăng tu vi à? A a a. Tên ma tộc đế cấp cười lạnh, không để cho địa ma có cơ hội phục hồi lại sức mạnh, một trảo lần nữa đánh vào ngực của địa ma, một lần nữa móc tim hắn ra ngoài. Địa ma đột nhiên mở hai mắt ra, miệng há nhả ra một luồng khí màu trắng như sương mù. A a a Bóng tối hỗn loạn muốn ngáng chân ta, kéo theo điều mà ta luôn mang tới một sự tàn phá. A a a, chi chủ Thiên Vương chính là ta. Điệu Ma ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của ma tộc đế cấp kia như là đang nhìn một con kiến hôi, muốn móc tìm hắn lần nữa, xem ra cái tên nhóc kia còn quá ngây thơ. A! Giếng thét thảm của ma tộc đế cấp lan rộng khắp nơi. ánh tay của hắn nằm trong người của địa ma hiện tại đang bị thiên đạo chi hỏa và tịch liệt u minh hỏa thiêu đốt thành hư vô. Thả liều mạng với ngươi. Ma tộc kia vừa mới lên tiếng liền bị địa ma cắm đầu bóp nát rồi há miệng nuốt vào bên trong, đưa cho thiên hỏa u minh lô luyện hóa. Đây chính là do hỗn độn dung lô và địa ngục dung lô hợp lại, sức luyện hóa mãnh liệt vô cùng. Thiên ma, cứu ta, thiên ma. Trước khi rơi vào vòng lô, tên ma tộc kia hét lớn một tiếng vang vọng khắp nơi. Người trong học viện đều trố mắt kinh hỉ không thôi. Trên không bỗng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ma tộc, bọn chúng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người nên dồn hết chiến lực qua bên này. Xung quanh xuất hiện hơn 3000 tên ma tộc thần cấp cùng với ngàn ngàn vạn vạn chiến xa của ma tộc. "Chém giết hắn cho ta!" Thủ lĩnh ma tộc lên tiếng, dẫn theo tất cả ma tộc như là châu chấu lần nữa đánh xuống người địa ma. Địa ma hé miệng cười lạnh, một tay ngoắc lại quỷ kiếm, quỷ kiếm phang lên liền bay vào trong tay địa ma. Một lực lượng ma khí cùng với sát khí từ quỷ kiếm phát ra làm rung động mặt đất xung quanh, không gian trở nên khó thở, uy áp ép bức hàng vạn ma tộc phải ộc máu chết chân tại chỗ. Minh đạo tàn nguyệt, phá. Địa ma bùng phát sức mạnh, một kiếm giơ lên cao chém xuống một đường, tiếng nói âm lãnh lan ra mọi ngóc ngách. Một kiếm chém xuống, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen lớn hơn ngàn trạm, không khí bị áp suất lại, bầu trời tối lại càng thêm tối. Bao hàm thiên không vào bên trong, bất ngờ từ lỗ đen xuất hiện một lực hút siêu khủng khiếp, hút đám binh lính ma tộc vào bên trong. Nó nối trực tiếp với cánh cửa địa ngục. Đây chính là thông đạo tiến bọn chúng tới địa ngục Ma Ha. Địa Ma nhếch sang cười, ánh mắt có ngọn lửa đang cháy nhìn chằm chằm lên hư không. muốn tay chỉ vào đám cường giả thần cấp của ma tộc, ngoắc ngoắc vài cái như khiêu khích. Đám cường giả ma tộc không tự chủ mà lắc đầu nguầy nguậy rồi lùi về sau vài bước. Bây giờ có ngu mới đâm đầu vào trên địa ma đầu này, bằng không chỉ còn con đường chết. Thực lực hiện tại của hắn mạnh đến mức có thể chém giết cường giả thần cấp như là thái rau, nên là đám ma tộc chỉ xem là rác rưởi, chỉ dùng để làm thuốc bổ cho dung lô thôi. Địa ma cười lớn, đưa ngón tay ra trước lắc lắc rồi bất ngờ biến mất hoàn toàn trong hư không, đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên thần cấp. Hàm răng to lớn như là hố đen mở ra hút tên đó vào bên trong thiên hỏa U Minh Lô. Mặc dù là ma tộc nhưng mà bọn chúng vẫn biết sợ hãi khi gặp địch thủ quá sức mạnh, hơn nữa với tên địa ma này thì quá sức kinh khủng. Rất lâu về trước trên thần giới ai cũng phải sợ kia mà. Địa ma khẳng khắc cười rồi không ngừng giật đuổi đám ma tộc khắp thu vào dung lô. một đuổi một chạy như điên. Đúng vào lúc này, bên trên thiên không truyền ra một chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc gió dục mây vần, cả không trung hình thành một lốc xoáy màu đen cực lớn, mà trung tâm lốc xoáy đột nhiên xuất hiện một cái khe thật lớn. Trong lúc mà mọi người bị động tĩnh thần linh xảy ra làm hoảng sợ, kinh hồn chưa định, một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ trong khe hở phun ra, sau đó rất nhanh hướng tới địa ma chập xuống. Trên ma tới. Đám tổng nhân không khỏi cười lớn, nhưng mà vẫn bị địa ma đổi giết như thường. Chạy sao? Các ngươi có chạy bằng trời? Cuộc đời này sau khi gặp ta chỉ còn là màu tăm tối. Sao không buông kiếm mà nhận lấy cái chết đi? Diệm Ma thấy đám ma tộc chạy như chó nhà có tang thì cười lớn, rồi nhìn thấy bàn tay của Thiên Ma đưa xuống bóp lấy hắn thì không khỏi cười lớn. "Xuống đây cho ta đi." Diệm Ma cười khằng khặc, trực tiếp chộp lấy cánh tay của Thiên Ma. Khi mà hai cánh tay chạm nhau không gian pháp tắc bắt đầu nứt gãy. Diệm Ma trực tiếp kéo Thiên Ma ra khỏi thiên cung. "Âm" um... Địa ma dùng lực đánh xuống làm cho Thiên ma rơi xuống đất tạo thành một cái hố cực lớn. Ngươi cũng không tồi. Thiên ma nhìn Địa ma cười lớn, đứng dậy, cánh tay khẽ vung lên liền xuất hiện một trường mâu màu đen, đi chết đi. Trường mâu đánh về phía Địa ma thì nghe tiếng đất gãy vang lên, thủy kiếm không chịu được sức mạnh của trường mâu liền vỡ thành nhiều mảnh. Thiên ma cười lớn khi mà thấy vũ khí của Địa ma đã bị mình dễ dàng một kích phá hủy. Địa Ma cầm cán kiếm nhìn một cái rồi vứt ra một bên, nhếch răng cười lạnh nhìn sang Thiên Ma. Cánh tay Địa Ma xòe ra, Khai Thiên Tháp từ trong đầu xuất hiện, nó không ngừng xoay tròn trên tay hắn. "A ha ha, lớn nữa cho ta, lớn nữa đi." Địa Ma cười lớn ra lệnh cho Khai Thiên Tháp biến to lớn hơn cả thân hình của Thiên Ma gấp hai lần, rồi cầm đỉnh tháp đập xuống đầu Thiên Ma như dã gạo, không một chút thương tình hay làn đương tay. Thiên Ma liền dùng trường mâu chống đỡ lại, hai chân dần dần khuỵu xuống, sức nặng của Khai Thiên Tháp không phải chuyện đùa. Nó chỉ mới biến lớn có một phần nhỏ mà đã không chịu nổi rồi. Mấy tên ma tộc khác thấy thế thì liền đánh lén phía sau lưng Điệp Ma, nhưng khi vừa chạm vào thì từ lỗ chân long xuất hiện một cái hố lớn hút bọn chúng vào trong cơ thể Điệp Ma. Trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Điệp Ma nghiêng đầu, ghé gần tai của Thiên Ma nói nhỏ, tiếng cười khang khạc không ngừng lan ra khắp nơi làm cho đám ma tộc đứng nhìn xung quanh phải rùng mình. Bọn chúng rất muốn bay vào tiếp thiên ma Nhưng mà vừa nhìn lại thì không có khả năng Chỉ cần lại gần liền bị hút vào bên trong cơ thể địa ma rồi Đánh đấm gì nữa Công pháp cũng không có tác dụng với thiên này Pành, pành, pành Sức mạnh của địa ma cộng với khai thiên táp Hoàn toàn đàn áp thiên ma bên dưới Một trồng đỡ một đập như là giã gạo Làm cho thiên ma khóc không ra nước mắt Địa ma liên tục cầm khai thiên táp Đập mạnh lên đầu của thiên ma Làm cho hắn choàng váng không thôi Một tay nắm đầu thiên ma rơ lên cao Bỗng nhiên cánh tay của địa ma như là một con dao sắc bén Đâm thẳng vào bụng của thiên ma hút ma hạch ra bên ngoài Thiên ma không ngờ có ngày hôm nay thê thảm vô cùng hét lớn một tiếng Hẳn đã sống bao nhiêu ước năm đi chinh chiến không biết bao nhiêu phi diện Nhưng mà không hờ hôm nay lại thê thảm như thế Ta sẽ quay trở lại Thiên ma dùng con bài cuối cùng xuất thần ra khỏi thi thể chạy trốn Nhưng mà không quên để lại một câu đe dọa rồi ẩn vào trong hư không Lúc ta là địa ma Thì Thì ngươi còn không biết đã sinh ra chưa Còn dám dùng chiêu này trước mặt bổn tôn sao Địa ma cười lớn hút lại cán quỷ kiếm Từng mảnh vỡ của quỷ kiếm cũng bay theo Hợp lại thành một thanh quỷ kiếm như ban đầu Ma khí hóa thành hình kiếm ba phủ khắp bầu trời Hai mắt sáng như là tinh hà nhìn lên thiên không Một đát kiếm chém ra Bao kiếm Cơn lốc màu đen xuất hiện Nó to hơn trăm dạm xung quanh Cơn lốc bay tới đâu thì ấp thu đám ma tộc vào bên trong Bạo kiếm có cương phong cực kỳ mạnh mẽ, lập tức xé tan thân thể bọn chúng thành mảnh thịt nhỏ. Bất ngờ cần lốc va chạm vào hư không. Răng rắc. Hư không như là kính vỡ rơi xuống mặt đất, xuất hiện thần hồn của thiên ma đang ẩn nấp chạy trong đó. Cần lốc hút thiên ma vào bên trong, đột nhiên địa ma biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên đầu thiên ma. Một tiếng nói khó hiểu từ trong miệng địa ma vang lên, quỷ kiếm lúc đầu chỉ còn hơn 10 thước đột nhiên biến lớn thành ngàn thước. Thanh kiếm có trên đạo chi hỏa và tích liệt u minh hỏa thiêu đốt sáng rực cả thiên không. Bành. Tuyệt kiếm khổng lồ đánh xuống liền tạo ra một vụ nổ khổng lồ, làm rung rinh cả trời đất. Ánh sáng phát ra như là từ mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong thiên hà, đánh tan hắc ám trên toàn đại lục, liền trực tiếp tiêu diệt thần hồn của Thiên Ma, để cho hắn vĩnh viễn biến mất trong trời đất này. 5 năm, năm sau, Khi mà địa ma chém giết thiên ma thì tất cả đoàn quân ma tộc điển sách dép chạy như điên Không một tiên nào dám cả gan ở lại chiến đấu nữa Cả bầu trời lại lần nữa thấy ánh sáng Địa ma cũng bị tách ra Ba ngàn đại phân thân cũng tách ra trở về với thế giới của mình Đám chân long như là long tử thiên cũng đã trở về thần giới Đó mới là nơi bọn chúng thuộc về Cả hai người Trần Vũ và Tiểu Vũ lại phải tiếp tục tu liện Đến hiện tại thì bọn hắn cũng chỉ mới tới Kim Đan Kỳ trải qua một lần độ kiếp đầy cam go hắn cũng chưa nản. Trung Nguyên Đế quốc sau khi bị tiêu diệt hoàn toàn bây giờ có một triều đại mới lên thay, đó chính là họ Chu. Qua lần đại chiến kia thì số lượng nhân loại và yêu thú trong đại lục đại giảm, nhưng mà nhìn chung vẫn còn nhiều. Nam Lĩnh Thành đổ nát lúc trước bây giờ đã biến thành một thánh địa của tất cả mọi nơi trên đại lục. Bây giờ nó cũng không còn tên là Nam Lĩnh Thành nữa, mà đã đổi thành thành Hạ Long Thành vì có chân long sống trên ngoại Long Sơn. Công chúa Lý Huyền Trần cũng đã kết hôn với Tiểu Bạch, đó chính là mối tình đầu tiên giữa người và yêu. Bây giờ thì bọn họ không còn là ở viện triều khi xưa nữa. Tuy diện tích của viện triều không mở rộng ra thêm một tấc nào, nhưng đã đổi thành Đại Việt thần quốc. Mà cũng không một nơi nào dám tới đây xâm chiếm cả, bởi vì trải qua trận chiến kia danh tiếng nơi này đã quá thịnh. Vương Khải Hoàng thì cũng đã rời khỏi Đại Việt thần quốc trở về Yên triều lật đổ giang thần lấy lại ngôi vàng của mình. Này này này này. Chàng còn nhớ lời hứa lúc trước không? Lời hứa gì cơ? Trần Vũ biết Cơ Nguyệt đang muốn nói tới vấn đề gì nhưng vẫn giả ngu không biết cho nàng tức giận chơi, nhưng mà sau lưng hắn đang chuẩn bị mọi thứ để sắp hoàn thành rồi. Hả? Cơ Nguyệt hờn lạnh rồi rời đi. Không lâu sau thì hôn lễ của Trần Vũ và Cơ Nguyệt diễn ra lần nữa. Nó diễn ra có vô số người khắp thiên hạ chứng kiến. Đây cũng là hôn lễ đầu tiên một nữ lấy hai nam nhưng mà không ai dám trêu chọc. Vì hai tên cùng là một mà thôi Đây chính là điều mà anh hứa với nàng khi xưa Sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật là long trọng Có đủ người nhà hai bên chứng kiến Và cũng nhờ vụ này mà Lý Minh Tông cho Đại Việt Thần Quốc miễn thuế Mười năm liền Làm cho ai cũng hò hết khắp nơi Dân tình vui sướng vô cùng Tháp lão thì vẫn còn ở dưới này Thường ngày thì vẫn vào giải trí tháp cho mọi người muốn hỏi gì thì hỏi Tuy lão cũng không có đoán trước thiên cơ cho người khác Này cả việc gặp được Tháp lão thì đó cũng là một cái duyên phận. Việc được xem bói đơn giản là vạch ra cho người thấy sợi chỉ định mệnh ở thời điểm hiện tại. Việc tương lai thế nào nằm ở quyết định tại thời điểm hiện tại, chứ không phải là được sắp đặt sẵn. Và biết trước tương lai chính là giết chết tương lai, thay vào đó hãy nhìn quá khứ mà rút ra bài học đối với nó. Vậy là chúng ta vừa kết thúc Bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ. Thật sự thì ở cái tập cuối này thì bản thân mình cũng thấy nó hơi bị à uh, lằng ngoằng và kết thúc hơi nhanh một chút. Nhưng nói chung là xuyên suốt cả bộ truyện này thì mình cảm thấy bộ truyện này là một truyện rất là hay và rất là đáng nghe. Và nếu như là các bạn thấy cảm thấy bộ truyện này hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng nghe với. Một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả, cảm ơn tất cả các bạn khán đính giả đã theo dõi bộ truyện này.